Tầm bảo toàn thế giới 293 chương 2.900 máu me đầm địa gia đình thảm kịch cùng phía trước nhìn thấy rán đầy lá vàng một tầng hình người một quan cùng hai tầng hình người một quan khác biệt. Dùng để chứa tu tan ca mơn sắc ướp ba tầng hình người quan tài. Cũng chính là tầng trong cùng hình người quan tài. Thì hoàn toàn là dùng hoàng kim chế tạo. Cố này hoàng kim hình người quan tài dài chừng 187cm. Nặng chừng 111 kg Toàn thân từ cả khối dày chừng 3 cm kim tấm chế tạo thành Phía trên khảm nạm lấy lượng lớn lam bảo thạch cùng lưu ly Có thể nói vàng son lồng lẫy Tỏa ra ánh sáng lung linh cùng mặt khác hai cố hình người quan tài đồng dạng cố này hoàng kim hình người quan tài bên trên pha giai hình tượng Cũng là nghiêm ngặt dựa theo ai cập cổ chính diện luật quy cổ điêu khắc mà thành Cách gọi là chính diện luật Là ai cập cổ điêu khắc cùng hội họa nghệ thuật một loại quy củ Cũng là trọng yếu nhất nguyên tắc Nhất là tại đắp nặn pha giai hình tượng lúc Nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Hắn cụ thể ý là Tại biểu hiện nhân vật lúc Đầu mặt bên Con mắt chính diện Vai và thân thể chính diện Phần eo trở xuống lại là mặt bên Hình ảnh dùng nước bình lằn ngang đến phân cắt kết cấu. Nhân vật sắp xếp ngay ngắn trật tự. Thậm chí động vật đều là thành hàng xuất hiện. Vận dụng trở lên biểu hiện thủ pháp đối với nhân vật hình tượng tiến hành xử lý. Là vì khiến người hình tượng đặc thù càng thêm nổi bật cùng hoàn chỉnh. Đây cũng là ai cập điêu khắc cùng hội họa truy cầu hoàn chỉnh tính thể hiện. Cố này hoàng kim hình người quan tài pha dai hình tượng. Đồng dạng là Minh vương ô -si Hắn tay trái cầm biểu tượng quân quyền trí cao vô thượng quyền trưởng. Tay phải cầm cây đập lúa. Hai tay ở trước ngực giao nhau. Hắn trán vị trí khắc lấy hai cái bảo thạch huy chương. Theo thứ tự là biểu tượng dưới Ai cập thủ hộ thần xà thần. Cùng với biểu tượng bên trên Ai cập thủ hộ thần ưng thần. Dùng để bao khỏa đầu cùng phần cổ ngay mét khăn quan. Đại biểu thần thánh trụ hình dáng sởi dâu đều là dùng hoàng kim cùng men chế tác mà thành. Dì thường tinh mỹ cùng lóa mắt, mà ở pha giai chân vị trí phân biệt khắc lấy y xít nữ thần cùng Nép thiết nữ thần phù điêu. Để bảo vệ tạ thế pha giai, ở bộ này hoàng kim hình người quan tài trung ương cùng biên giới bộ phận khắc lấy rất nhiều ai cập cổ chữ tượng hình cùng tinh mỹ đồ án, có không ít đều là ác độc đến cực điểm nguyền rủa. Dùng để bảo hộ trong quan tu tan ca mơn sát ướp. Tại ánh đèn chiếu xuống. Cố này hoàng kim hình người quan tài bắn ra hào quang sáng trói. Cực kỳ lóa mắt. Thậm chí đem cách này kính trống đạn tủ trưng bày chỗ khu vực đều làm nổi bật vàng son lộng lấy nhìn xem cách này kim quang lập lòe hình người quan tài. Bao quát diệp thiên ở bên trong tất cả mọi người. Cũng vì đó triệt để chấn động. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Có chút xa hỏa càng là che miệng thấp giọng kinh hô không thôi. Triệu Nam cùng lâm ngữ cũng giống vậy trực tiếp kinh hô lên. Ta đi cách này không khỏi cũng quá xa xỉ. 111 kg nặng hoàng kim quan tài. Cách này nằm ở bên trong phải là cảm giác gì a nghe được Triệu Nam câu nói này. Diệp Thiên trực tiếp nở nụ cười. Ha ha ha theo tiếng cười của hắn. Hiện trường còn lại du khách tất cả đều tỉnh táo lại cũng nhao nhao nhìn về hướng hắn. Trong đó mấy cách đến từ ít xa em ba bên liên hợp thăm dò đội viên cùng nhà khảo cổ học. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một mảnh vẻ kinh ngạc, lập tức lại lắc đầu, lần nữa nhìn về hướng Tu Tan ca mơn hoàng kim hình người quan tài. Rất hiển nhiên, bọn hắn nghe Diệp Thiên tiếng cười có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên khuôn mặt lúc Nhưng lại phi thường lạ lẫm, Tưởng rằng chính mình nghe lầm tiếng cười hạ xuống. Diệp Thiên liền dùng rõ ràng tiếng phổ thông nhỏ giọng nói. Cái này đích xác phi thường xa xỉ. Tu tan ca mơn Hoàng Kim hình người quan tài là trên thế giới cho đến tận này phát hiện vĩ đại nhất. Tinh xảo nhất Hoàng Kim chế phẩm một trong. Là danh phù kỳ thực bảo vật vô giá. Thông qua cố này Hoàng Kim hình người quan tài. Có thể nhìn thấy Ai Cập cổ 18 vương triều lúc đại khái tình huống. Khi đó kinh tế phát đạt. Nghệ thuật phồn vinh. Chính là Ai Cập cổ trong lịch sử cường thịnh nhất một cái vương triều. Khi đó Ai Cập cổ mỹ thuật. Tại vàng bạc hảm nạm công nghệ cùng mặt nạ công nghệ phương diện mười phần phát đạt. Đạt đến làm cho người hiện đại cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Cố này hình người kim quan chính là chứng cứ. Đến mức nói nằm ở cố này hình người Hoàng Kim trong quan là cái gì cảm giác. Cái kia chỉ có tu tan ca mơn mới biết được. Có lẽ có một ngày tu tan ca mơn thật phục sinh. Mới có thể nói cho ngươi loại cảm giác này lời còn chưa dứt. Triệu nam gia hỏa này liền cuống quyết khoát tay áo. Vội vàng mà nói. Vậy vẫn là quên đi thôi. Ta nhưng không muốn cùng một bộ chết hơn 3.000 năm xác ướp đối thoại coi như hắn là phục sinh ai cập cổ pha dai cũng không được kia thực sự quá dọa người nhìn xem ra hỏa này biểu hiện diệp thiên cùng lâm ngữ lần nữa nở nụ cười ngay sau đó lâm ngữ lại chỉ vào khắc vào hình người hoàng kim quan tài chân vị trí y xít cùng nét thích pho tượng hỏi hai cái này tượng nữ thần là ai các nàng tại sao khắc ở đây có cái gì đặc biệt dụng ý sao theo tay nàng chỉ phương hướng Diệp Thiên nhìn một chút kia hai cái tượng nữ thần, sau đó giải thích nói: kia là ai cập cổ trong thần thoại sinh mệnh nữ thần ý xít, cùng với phòng ốt cùng người chết thủ hộ thần mephist, các nàng là ai cập cổ thần thoại hệ thống bên trong hai vị đời bốn thần, hai vị khác đời bốn thần theo thứ tự là oxyd -si cùng nozep, bốn vị này ai cập cổ thần minh là cùng cha cùng mẫu huyên để tỉ mũi. Lớn lên về sau lại kết thành hai đôi vợ chồng. Con trai trưởng ô cùng con gái lớn ý là một đôi. Con thứ hai đo xét cùng nhị nữ nhi nếp thích là một đôi lời còn chưa dứt, Triệu nam gia hỏa này đã thấp giọng kinh hô lên. Hắn cái này không phải họ hàng gần kết hôn sao. Hoặc là nói là loạn luôn cũng được. Người ai cập cổ thực biết chơi ha ha ha Diệp Thiên trực tiếp nở nụ cười. Lâm ngứ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đỏ Cũng đưa tay nện triệu nam hai quyền oán trách hai câu Các loại tiếng cười hạ xuống Diệp thiên tiếp cha tiếp tục nói Này không là gì càng đặc sắc còn tại đằng sau đâu Trên thực tế Những này ai cập cổ thần minh họ hàng gần kết hôn truyền thống Từ đời thứ nhất thần Cũng chính là thái dương thần ra nơi đó liền bắt đầu thần ra một cặp con cái Theo thứ tự là thư cùng thái phủ nỗ đặc biệt hai vị đời thứ hai thần. Bọn hắn kết làm một đôi vợ chồng. Sau đó loại này truyền thống một mực tiếp tục kéo dài. Mỗi một thời đại thần đều là họ hàng gần kết hôn cử động lần này đối hậu thế ảnh hưởng là. Ai cập cổ pha giai nhóm vì bảo trì tự mình huyết thống thần tính cùng thuần khiết tính. Một mực là vương thất trực hệ họ hàng gần kết hôn. Đây là điển hình thần thoại ảnh hưởng lịch sử lại nói về tôn này hoàng kim quan tài y cùng nép đều là oxy xích thân muội muội hơn nữa y vẫn là oxy zít tử vì hắn sinh hạ báo thù chi thần ho rớt nép là đo xét thây tử đo xét lại là oxy xích đệ đệ tại một trận gia tộc trên yến hội say rượu oxy xích cùng nép yêu đương vụng trộm sinh hạ tử thần Anubis đo xét xếp, xếp chết oxy xích. Trong đó một cái nguyên nhân chính là ô cùng nếp thiết yêu đương vùng trộm Bất luận là tại Trung Quốc Vẫn là ở Ai Cập Cổ Xem ra nam nhân đều chịu không được bị sanh chi nhục về sau Á Nô Bích cùng y giết liên thủ phục sinh ô Các loại báo thù chi thần pho rớt lớn lên Lại tự tay giết chết thúc thúc của mình Là đo xét Vì chính mình phụ thân báo thù có thể nói như vậy đây chính là một trận máu me đầm đìa gia đình luôn lý thảm kịch cũng có thể nói là một trận loạn luân thảm kịch ai cập cổ pha giai họ hàng gần thông hôn truyền thống chính là bởi vậy mà đến loại này họ hàng gần thông hôn tập tục xấu làm rất nhiều ai cập pha giai đều có dạng này hoặc dạng kia mau bệnh tỉ như thân thể gì dạng trí lực rất thấp vân vân Tu-tan-ca-mơn mất sớm rất có thể có liên quan với đó chính là bởi vì y cùng nếp cùng ô ở giữa quan hệ thân mật. Các nàng lại phân biệt là sinh mệnh nữ thần cùng người chết thủ hộ thần. Cho nên mới bị khắc vào ô giống như chân ta đi đây cũng quá loạn ai dám nghĩ giống như vậy quan hệ. Quả thực chính là một bộ loạn luôn lịch sử triệu nam gia hỏa này lần nữa kinh khô lên. Biểu lộ khá là khoa trương. Ha ha ha, Diệp Thiên trực tiếp nở nụ cười, Lâm Ngữ cũng đỏ mặt cười vài tiếng. Hiện trường những người khác bởi vì nghe không hiểu tiếng Trung, tự nhiên cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, thì tại sao mà cười. Những cái kia đến từ ít xa em ba bên liên hợp thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả, đồng dạng bởi vì nghe không hiểu tiếng Trung, cũng không có đối Diệp Thiên lại nổi lên lòng nghi ngờ. Cùng ở tại hiện trường mấy vị Trung Quốc du khách ngược lại là nghe hiểu. Cũng thấp giọng nở nụ cười. Bởi vì bọn hắn đều là cùng đoàn du lịch. Có hướng dẫn du lịch mang theo. Cho nên không có lên đến cùng Diệp Thiên bọn hắn bắt chuyện. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục tham quan thưởng thức cổ này ấm ánh trói mắt hoàng kim hình người quan tài. Cũng hướng triệu nam bọn hắn giới thiệu một chút dấu ở cổ này hoàng kim quan tài sau lưng cách khác cố sự cùng với phát hiện quá trình tại trong lúc này hắn âm thầm đem cố này tu tan ca mơn hoàng kim hình người quan tài triệt để thấu thị một lần một cái góc cũng không có phóng qua làm chứa đựng tu tan ca mơn xác ướp quan tài cố này hoàng kim hình người quan tài bên trên ngưng kết tử khí vô cùng nồng đậm gần như thực chất vượt xa tòa này trong sảnh triển lãm cái khắc vật bồi táng có thể cùng so sánh Chỉ có kia bốn cái trang lấy tu tan ca mơn nội tảng khí quan bông tuyết thạch cao bình. Cái khác đồ cổ văn vật đều khác rất xa. Ở bộ này hoàng kim hình người trong quan bên ngoài. Diệp Thiên cũng không có phát hiện cái gì bí mật không muốn người biết. Tỉ như che dấu tường kép vân vân. Cái này cũng bình thường. Từ khi thế kỷ trước đầu thế kỷ 20 tu tan ca mơn mộ bị người phát hiện. Tu tan ca mơn mặt nạ vàng cùng hoàng kim quan tài chính là bị nghiên cứu nhiều nhất hai hiện đồ cổ văn vật hơn một trăm năm đến nay cái này hai hiện bảo vật vô giá đã sớm bị các đường chuyên gia học giả nghiên cứu vô cùng thấu triệt nơi nào còn có cái gì bí mật không muốn người biết tầm bảo toàn thế giới hai trăm chín mươi ba chương hai nghìn chín trăm linh một ca mơn mặt nạ vàng trong nháy mắt thời gian lại qua hơn hai mươi phút diệp thiên bọn hắn đã đi tới tu tan ca mơn sảnh triển lãm số ba phòng trưng bày nơi này trưng bày lấy ai cập nhà bảo tàng quốc gia trọng yếu nhất cũng là nổi danh nhất chấn quán chi bảo tu tan ca mơn mặt nạ vàng so sánh ai cập nhà bảo tàng quốc gia cái khác sảnh triển lãm cùng phòng trưng bày số ba trong phòng trưng bày du khách càng nhiều thậm chí đã đạt đến chen chúc trình độ trong sảnh triển lãm cũng càng thêm náo nhiệt có chút ồn ào đến đây tòa này sảnh triển lãm tham quan du khách tất cả đều là hướng về phía đại danh đỉnh đỉnh nước ai cập bảo tu tan ca mơn mặt nạ vàng mà đến trưng bày cái kia mặt nạ vàng tổ trưng bày chung quanh du khách cũng nhiều nhất diệp thiên bọn hắn cũng giống vậy vừa mới đi vào căn này phòng trưng bày liền trực tiếp hướng đi trưng bày tu tan ca mơn mặt nạ vàng cái kia kính chống đạn tổ trưng bày mỗi người đều khá là hưng phấn Đến mức trưng bày tại căn này trong sảnh triển lãm còn lại đỉnh cấp đồ cổ văn vật. Đều bị bọn hắn trực tiếp coi nhẹ. Những cái kia đồ cổ văn vật sau đó lại thưởng thức cũng không muộn. Thời gian coi như khá là giàu có. Tiến lên trên đường, Diệp Thiên cũng không có quên nhắc nhở triệu nam bọn hắn. Triệu nam. Lâm ngữ. Tu tan ca mơn mặt nạ vàng là ai cập trọng yếu nhất quốc bảo. nghiêm cấm chụp ảnh. Các ngươi tham quan lúc cũng đừng dơ lên máy ảnh hoặc điện thoại trực tiếp chụp ảnh Như thế rất có thể sẽ bị nhân viên bảo an cảnh cáo Thậm chí được mời ra sành triển lãm Nếu như các ngươi nhất định phải chụp ảnh lưu niệm Vậy cũng muốn lẫn nhau che chở lấy len lén tiến hành Tận khả năng tránh đi hiện trường nhân viên bảo an ánh mắt Tuyệt đối không nên mở đèn lát Mở đèn lát một khi bị phát hiện Như vậy nhất định sẽ rước lấy đại phiền toái minh bạch. Trần ca. Chúng ta sẽ cẩn thận triệu nam gật đầu đáp một tiếng. Lâm ngữ cũng hơi gật đầu. Cũng nhẹ nhàng le lưới một cái. Ngay sau đó. Triệu nam liền đem máy ảnh rơ. Sơ. Lơ. Máy ảnh ổn kính cho đóng đứng lên. Lâm ngữ lại lấy điện thoại di động ra bắt đầu điều chỉnh thử. Tựa như là đang đóng đèn lát công năng rất hiển nhiên. Vì mỹ nữ kia vẫn có chút không cam tâm. Hoặc là trong lòng còn có may mắn. Nghĩ muốn dùng di động vụng trộm đập mấy chương tu tan ca mơn mặt nạ vàng ảnh chụp đang khi nói chuyện. Ba người bọn họ đã đi tới tu tan ca mơn mặt nạ vàng tủ trưng bày trước. Lập tức ship tại cái khác du khách đằng sau. Chuẩn bị ship hàng thưởng thức cái này ai cập quốc chi trọng bảo tại tu tan ca mơn mặt nạ vàng tủ trưng bày chung quanh. Diệp Thiên nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc Đều là đến từ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng chuyên gia học giả Cũng bao quát David tên kia Trên thực tế, David sớm đã nhìn thấy hắn chỉ là nhẹ giọng cười cười Cũng không có đi lên chào hỏi Diệp Thiên cũng sống vậy Khóe miệng phi tốt hiện ra mỉm cười Lập tức liền biến mất không còn tâm tích Ai cũng không có phát hiện đội ngũ một chút xíu hướng phía trước tiến lên Diệp Thiên bọn hắn rất nhanh liền đi tới kính chống đạn tủ trưng bày trước. Nhìn về hướng trưng bày tại tủ trưng bày bên trong món kia bảo vật vô giá. tu tan ca mơn mặt nạ vàng đây là trên thế giới nổi danh nhất một bộ mặt nạ vàng. Ở thế giới thập đại bảo vật vô giá trên bằng ship hàng cao ship thứ nhất vị trí. Tại Trung Quốc ti mẫu mậu đỉnh cùng Ai Cập phiến đá vô xét ta phía trên. Đồng thời nó cũng là Ai Cập trọng yếu nhất quốc bảo. Càng là ai cập cổ văn minh trọng yếu nhất biểu tượng một trong đương nhiên. Cái này cái gọi là thế giới thập đại bảo vật vô giá. Cũng không bị tất cả mọi người tán đồng. Bởi vì vị trí văn minh khác biệt. Mọi người cầm lập trường tự nhiên khác biệt. Mọi người trong lòng có giá trị nhất thập đại bảo vật vô giá cũng không giống nhau liền đã phát hiện. Cũng trưng bày tại chữ danh trong viện bảo tàng đỉnh cấp đồ cổ văn vật mà nói. Tại người Trung Quốc trong mắt. Tì mẫu mẫu đỉnh giá trị hiển nhiên cao hơn một điểm Cũng càng có văn hóa giá trị Đến mức truyền quốc ngọc tỷ cùng hạ vũ cửa đỉnh loại hình đồ cổ văn vật Có lẽ càng có giá trị Càng thêm chân quý Nhưng chúng nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Hoặc di thất thật lâu Cho nên không thể tính đếm Mà ở Ai Cập trong mắt người Tự nhiên tu tan ca mơn mặt nạ vàng cùng hoàng kim quan tài Cùng với vô xe lô đặc biệt bia đá càng có giá trị Tại những khác văn minh cùng quốc gia nhân dân trong mắt Cũng có riêng phần mình khác biệt lựa chọn Tỷ như tại đồng giảng người nước Pháp trong mắt Lớn nhất giá trị tác phẩm nghệ thuật có lẽ chính là Mona Lisa cùng Venus Làm diệp thiên bọn hắn đến gần tủ trưng bày Nhìn thấy trưng bày tại tủ trưng bày bên trong tu tan ca mơn mặt nạ vàng Tựa như cái khác hết thầy du khách đồng giảng Lập tức liền bị cái này trong truyền thuyết bảo vật vô giá cho chấn động cái này mặt nạ vàng hoàn toàn là dùng lá vàng chế thành Có khảm lượng lớn đỉnh cấp bảo thạch cùng thải sắc thủy tinh Ứng ánh chói mắt Hắn cao chừng 54cm Bề rộng chừng 40cm Toàn bộ mặt nạ nặng chừng 10.2kg Phi thường kinh người Mặt nạ chán bộ phận đừng có tô điểm ưng thần cùng nhãn kính xà thần biểu tượng bên trên ai cập cùng dưới ai cập thống nhất đầu đội le mét khan quan trang trí lấy lượng lớn điều trạng màu xanh lam màu men cùng xanh thấm thạch cái cằm buông thoáng trụ hình dáng sợi dâu biểu tượng minh thần ô -si hắn hai mắt sáng người có thần con mắt từ hắc diện thạch trong trắng mắt dùng màu trắng thạch anh thạch khảm nạm mà thành tuy nhiên tại sâu dưới lòng đất chôn giấu ba bốn năm dài rằng rặc thời gian Tu tan ca mơn mặt nạ vàng hai mắt vẫn như cũ rất sống động. Chợt nhìn qua tựa như người sống con mắt đồng dạng hơn nữa cái này mặt nạ vàng cùng chân nhân khuôn mặt lớn nhỏ tương xứng. Hoàn toàn là y theo tu tan ca mơn bộ mặt hình dáng đắp nặn mà thành. Lúc trước phát hiện tu tan ca mơn lăng mổ lúc. Cách này mặt nạ vàng liền che vào tu tan ca mơn xác ướp bộ mặt cái này mặt nạ vàng chế tác vô cùng tinh mỹ. Được xưng tụng là trên thế giới tinh mỹ nhất Chấn động nhất lòng người nghệ thuật chân phẩm một trong Cũng là xinh đẹp nhất Bất khả tư nghị nhất tác phẩm nghệ thuật một trong Làm cho người hoa mắt thần mê Tại tủ trưng bày nội bộ bắn đèn chiếu dòi xuống Tu tan ca mơn mặt nạ vàng bắn ra ấm ánh trói mắt Cực kỳ quang mang rực rỡ Liền ngay cả tu tan ca mơn hai mắt Tựa hồ cũng ở dưới ánh đèn sống lại Đang dùng miệt thì hết thảy ánh mắt nhìn thế giới này Nhìn trước mắt những này ngạc nhiên du khách bao quát Diệp Thiên ở bên trong hết thảy du khách Khi nhìn đến tu tan ca mơn mặt nạ vàng trong nháy mắt Đều bị triệt để chấn động Cả đám trợn mắt há mồm Đầy mắt mê say Sau một lát Diệp Thiên dẫn đầu tỉnh táo lại triệu nam cùng lâm ngữ nhưng vẫn là một bầu ngốc trẻ bộ dáng. Diệp Thiên cũng không có đánh thức hai người này Đi vì bọn họ giới thiệu tu tan ca mơn mặt nạ vàng Mà là yên tĩnh thưởng thức cái này hoa lệ đến cực điểm bảo vật vô giá dụng tâm trải nghiệm Ai Cập cổ văn minh huy hoàng nhất sán lạn một tờ lúc này vô thanh thắng hữu thanh tu tan ca mơn mặt nạ vàng bản thân mang cho người ta chấn động cũng đã đủ mãnh liệt Thắng qua bất luận cái gì quyền uy giải thích Mặc kệ cỡ nào chuyên nghiệp giảng giải Ở bộ này mặt nạ vàng trước đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực 5 giờ chiều Ai cập nhà bảo tàng quốc gia đóng quán đến thời gian Kết thúc rồi một ngày tham quan Diệp Thiên ba người bọn họ theo dòng người Lưu luyến không rời đi ra nhà này thế giới đỉnh cấp viện bảo tàng Đi tới nhà bảo tàng bên ngoài đình viện Diệp Thiên không khỏi lần nữa quay đầu nhìn một chút nhà này nhà bảo tàng đại môn Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng Sau một lát, hắn mới quay đầu trở lại đến xem hướng triệu nam bọn hắn. Khẽ cười nói, triệu nam, lông ngữ, thời gian kế tiếp các ngươi an bài thế nào hiện tại thời gian còn sớm. Các ngươi là tiếp tục tại xung quanh quảng trường ta di đi dạo đâu. Vẫn là về khách sạn nghỉ ngơi theo ta được biết. Quảng trường ta di chung quanh có một chút rất không tề cảnh điểm. Cùng với một chút nổi danh tiệm đồ cổ. Nếu có hứng thú lời nói Các ngươi có thể cùng ta cùng đi dạo chơi nghe nói như thế Triệu Nam cùng Lâm Ngữ cũng không có lập tức dành cho trả lời Mà là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái Trao đổi một chút ánh mắt Ngay sau đó Triệu Nam liền cười khổ nói Trần ca Chúng ta sẽ không cùng ngươi đi đi dạo chung quanh quảng trường cảnh điểm cùng tiệm đồ cổ Nói thật Một ngày này đi thăm một chút đến Chúng ta đều nhanh mệt mỏi tê liệt. Đầu cũng nhanh nổ tung. Chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Thật xin lỗi lời còn chưa dứt. Diệp Thiên đã cười khẽ. Hắn đương nhiên minh bạch triệu nam bọn hắn vì sao lại làm loại này lựa chọn. Còn phải hỏi sao? Hai người này hiện nhiên là đề phòng chính mình đâu. Chỉ sợ chính mình lòng mang ý đồ xấu. Tính toán hai người bọn họ đối với bọn hắn loại phản ứng này. Diệp thiên mày may cũng không để ý. Ngược lại cho rằng là một chuyện tốt. Nếu như bọn hắn ở nước ngoài du lịch trong lúc đó một mực cẩn thận như vậy cẩn thận. Cái kia chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu không sao. Triệu năm. Lâm ngữ. Đã các ngươi cảm giác rất mệt mỏi. Vậy liền về khách sạn nghỉ ngơi đi. Thân thể trọng yếu nhất. Ta còn muốn tại Ai Cập cùng châu Phi nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài nói không chừng chúng ta về sau còn có thể đụng tới mấy ngày nay ta một mực tại cai giô cùng khu vực phổ cận liền ở tại bên cạnh sông nin khách sạn nếu như các ngươi tại cai giô hoặc ai cập địa phương khác gặp phải phiền toái gì có thể tùy thời liên hệ ta bất cứ phiền phức gì ta đều có thể giải quyết cho dù là Bắc phi à dập những thành thị khác ta cũng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu đã chúng ta nhận biết một trận Cái này coi như là là ta tiến các ngươi lễ vật a Nói thêm câu nữa. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Chúc các ngươi lữ hành vui sướng nói. Diệp Thiên hãy cùng triệu nam cùng lâm ngữ lần lượt nắm tay. Sau đó lại đem số di động của mình nói cho hai người này vài câu khách sáo về sau. Hắn liền xoay người rời đi ai cập nhà bảo tàng. Quốc gia trước cửa đình viện hướng cách đó không xa một lối đi đi tới quay người đồng thời còn đưa tay phải ra trên không trung vơ vơ. đi phi thường thoải mái nhìn xem hắn bóng lưng rời đi triệu nam cùng lâm ngứ không khỏi đều sửng sốt cũng tự lẩm bẩm đứng lên trần ca bóng lưng nhìn xem làm sao khá quen ta giống như ở nơi nào gặp qua rồi lại nhớ không nổi chẳng lẽ là ta hoa mắt hắn đến tột cùng là người nào ở tại ai cập tốt nhất khách sạn năm sao bên trong tràn đầy tự tin nói mình có thể giải quyết hết thầy phiền phức, mà lại là toàn bộ Bắc Phi à dập địa khu. Chẳng lẽ chúng ta bỏ lỡ một cách không tầm thường đại nhân vật hai cách này chú ý cẩn thận ra hỏa làm sao biết. Dẫn đầu hai người mình đi dạo một ngày ai cập nhà bảo tàng cách này ca môn. Chính là lập tức cai vô làm người ta chú ý nhất một vị nhân vật tầm bảo toàn thế giới 293 chương 2902 đầu đường xung đột rời đi Ai Cập nhà bảo tàng quốc gia không bao xa. ngụy Trang thành du khách bi cu cùng quốc cơ liền theo sau. Đi theo Diệp Thiên cùng đi vào nhà bảo tàng bên cạnh một lối đi. Vừa mới đi vào con đường này, Diệp Thiên liền lấy ra điện thoại bắt đầu cho vô quai tên kia gọi điện thoại. Điện thoại nháy mắt đã kết nối diệp thiên lập tức nhỏ giọng nói bô oai ngươi dẫn người đến quảng trường ta di phủ cận a nhớ kỹ lái xe qua tới ta vừa từ trong ai cập nhà bảo tàng quốc gia đi ra tiếp đó sẽ đi phủ cận mấy nhà nổi danh tiệm đồ cổ dạo chơi nói không chừng liền sẽ có phát hiện ta hiện tại ngụy trang thành một thân phận khác là một vị đến từ sít tô du khách vì để tránh cho cái thân phận này bại lộ Gây nên một ít người chú ý Hôm nay ta không có ý định xuất thủ Cái này cần các ngươi xuất thủ còn có một chút Ai cập cổ lưu truyền đến nay đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Phần lớn là thạch điêu tác phẩm Còn có chút ít tượng gỗ tác phẩm Trọng lượng đều rất nặng Thể tích cũng tương đối lớn Cho nên mới gọi các ngươi lái xe qua tới lời còn chưa dứt Vô quai ra hỏa này thật hưng phấn không thôi nói thu được. sở ti vân chúng ta này sẽ đang tại chợ khan em kali li đâu cách quảng trường ta di không xa rất nhanh có thể đuổi tới đó diệp thiên nhẹ giọng cười cười sau đó tiếp lời nói tốt các ngươi đến quảng trường ta di phổ cận về sau chờ lấy tin tức của ta là được giống như trước kia nếu có phát hiện ta liền sẽ cho các ngươi phát tin tức Nói cho các ngươi biết mục tiêu đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Cũng cho ra giá quy định sau đó Hai người bọn họ lại câu thông vài câu Lúc này mới kết thúc trò chuyện Cơ hầu ngay tại Diệp Thiên Quốc máy điện thoại đồng thời Đứng tại trích đối diện bên đường mấy cái ai cập đường phố máng Đột nhiên hướng hắn đi tới Mỗi người trong mắt đều lóe ra tham lam quang mang Ra hỏa này ra hỏa một bên hướng bên này đi Một bên nhanh chóng quan sát một chút trên đường phố tình huống, Nhìn xem phụ cận có hay không cảnh sát Rất hiển nhiên Những này ai cập đường phố mắng là một đám tiểu thâu Hoặc là nói là đầu đường lưu manh Vừa mới nhìn thấy Diệp Thiên trong tay kiểu mới ma phô ne, Cùng với đeo ở cổ tay khối kia đỉnh cấp đồng hồ nổi tiếng Lại thêm Diệp Thiên là một mẫu người Trung Quốc gương mặt Trên người khả năng mang theo lượng lớn tiền mặt Những này ai cập tiểu thâu cho rằng đụng tới một cái dây béo. Cho nên mới hướng Diệp Thiên đi tới. Chuẩn bị phát một phen phát tài. Trên con đường này lúc này cũng không có cảnh sát. Chỉ có một ít lui tới du khách cùng người qua đường. Còn có một số trong này làm ăn chủ cửa hàng cùng nhân viên. Đại gia làm theo điều mình cho là đúng. Thấy cảnh này. Diệp Thiên không khỏi khinh bị nở nụ cười. Lập tức dừng bước. Ngoạn vị nhìn xem những này hướng mình đi tới ai cập đường phố máng cùng sau lưng diệp thiên bi cu cùng quốc cơ. Tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống này. Cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Hai người bọn họ bước nhanh về phía trước. Trực tiếp đón lấy những cái kia không biết sống chết ra hỏa Sắc mặt âm trầm như nước. Cho những thứ ngu xuẩn kia một chút giáo hấn là được. Để bọn hắn nhớ lâu một chút. Biết rõ người nào không nên treo chọc nếu như những thứ ngu xuẩn kia đồng súng Vậy liền trực tiếp đưa bọn hắn dưới địa ngục Chúng ta cũng chỉ có thể rời đi con đường này bi cu bọn hắn từ bên người đi qua lúc Diệp Thiên cười lạnh nhỏ giọng nói Cho ra chỉ thị Minh bạch Giao cho chúng ta á bi cu cùng quốc cơ cùng nhau hơi gật đầu đã từ Diệp Thiên bên người nhanh chân đi qua Hai người bọn họ đột nhiên tiến lên hiển nhiên vượt qua những cái kia ai cập tiểu thâu ngoài ý liệu, những tên kia phần lớn đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn xem hai cái này khí thế hùng hổ đại hán vạm vỡ, trong đó nhưng có một cái đầu ấp không quá linh quang ra hỏa, y vào mình là trên con đường này địa đầu xà, cũng không có dừng bước, ngược lại đưa tay chỉ vào đi cô bọn hắn, gật gù đắc ý, hùng hùng hổ hổ đi tới, Thằng ngu này tiếng chửi rủa vừa mới thốt ra. Bi cu cùng quốc cơ đã riêng phần mình đưa tay mò vào trong lòng. Rút ra một cái co dối gậy cảnh sát. Ngay sau đó, hai người này đột nhiên hơi vung tay cánh tay. Phi tốt đem co dối gậy cảnh sát bắn ra. Sau đó tựa như hổ đói vồ mồi đồng dạng. Trực tiếp nhào về phía những cái kia ai cập tiểu thâu đứng mũi chịu xào chính là cái kia đầu ấp không quá linh quang ngu xuẩn. không đợi hắn kịp phản ứng đâu. bi cu trong tay co dối gậy cảnh sát liền tàn nhẫn mà rút ra. trực tiếp quất vào tên kia hướng về phía trước dối ra cánh tay phải bên trên. răng rắc tên ngu xuẩn kia cánh tay trong nháy mắt liền bị đánh gãy. gãy vô cùng dứt khoát. âm thanh nghe khá là khiếp người. À hiện trường đột nhiên vang lên một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Vang vọng cả con đường. Cũng đem trên con đường này tất cả mọi người giật mình kêu lên nương theo lấy cách này tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quốc cơ đắc nhào vào còn lại những cái kia ai cập tiểu thâu bên trong. Trong tay co dối gậy cảnh sát như thiểm điện rút ra. Trực tiếp nện ở trong đó một cái da hỏa xương bả vai bên trên. Hiện trường vang lên lần nữa một cách vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cùng với từng đợt vạn phần hoảng sợ tiếng kêu to. Còn có sen lẫn phấn nộ cùng sợ hãi điên cuồng tiếng chửi rùa. Giải quyết đi phía trước nhất tên ngô xuẩn kia về sau. Bi cu một cước đem cái kia ngô xuẩn gạt ngã trên mặt đất. Sau đó theo sát quốc cơ về sau. Nhào về phía còn lại những cái kia ai cập tiểu thâu. Triển khai như gió bão mưa rào vô tình đà kích. Trong chốc lát. Trên con đường này liền vang vọng thê lương mà thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sợ hãi tiếng thép chói tai cùng tiếng chửi rùa. Trong đó còn kèm theo từng tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh. Nghe liền khiến người sợ hãi. Gặp phải đột nhiên xuất hiện liên tiếp bảo kích về sau. Những cái kia ai cập tiểu thâu từng cách trên nhảy dưới tránh. Ý đồ chạy khỏi nơi này. Hoặc là chuẩn bị tiến hành phản kích. Trong đó một hai người đã đưa tay sờ về phía dấu ở truy thủ bên hông nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Bi cu cùng quốc cơ hai người căn bản là không có định cho bọn hắn cơ hội thoát đi. Cũng không có cho bọn hắn rút ra giao găm cơ hội phản kích. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Những này ai cập tiểu thâu đã toàn bộ gặp phải trọng kích. Đứt tay đứt chân. Trực tiếp ngã trên mặt đất cũng triệt để mất đi năng lực phản kháng nhưng là đã kích nhưng không có đình chỉ bi cu trong tay bọn họ hai cái co rối gậy cảnh sát vẫn như cũ không ngừng quất vào bọn gia hỏa này trên người chế tạo ra từng tiếng làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết lúc này con đường này đã triệt để loạn tung tùng phèo tất cả mọi người tránh xa xa nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trên đường phố đang tại phát sinh một màn này Rất nhiều du khách trên mặt đều toát ra không đành lòng biểu lộ. Những cái kia ở trên con đường này làm ăn lão bản cùng nhân viên cửa hàng. Cùng với ở tại phủ cận người qua đường. Trên mặt lại tách ra cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí là giải hận tiếu dung. Diệp Thiên đất nhanh chóng lui vào trong đám người, mắt lạnh nhìn một màn này đầy mắt khinh thường. Nhìn thấy Bi Cô bọn hắn nhanh chóng đánh ngã những cái kia không biết sống chết ai cập tiểu thâu. Hắn liền xoay người rời đi hiện trường, cất bước hướng về phía trước đi tới. Ngay tại xoay người rời đi trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Vi Cô ngồi xổm xuống, tại dùng tiếng ảo dập thấp giọng cảnh cáo những cái kia ai cập tiểu thâu. Tựa hồ tại trong lúc lơ đãng, hắn còn lộ ra cắm ở súng lục bên hông bán súng. Nhìn thấy bán súng trong nháy mắt, mấy cái kia ai cập tiểu thâu biểu lộ đều đột nhiên biến đổi. Biến một mảnh trắng bịch. Kêu thảm thiết âm thanh lập tức cũng nhỏ rất nhiều thấp giọng cảnh cáo một phen về sau. Bi cu bọn hắn liền xoay người rời đi hiện trường. Rất nhanh liền trà trộn vào trong đám người. Từ những cái kia ai cập tiểu thâu trong tầm mắt biến mất. Những cái kia ai cập tiểu thâu lại chỉ có thể lội trên đường phố kêu rên. Căn bản không có người đi lên trợ giúp bọn hắn. Tất cả mọi người cách bọn họ xa xa. Một lát sau, hậu chi hậu giác ai cập cảnh sát mới xuất hiện đuổi tới hiện trường. Sau đó, mấy tên cảnh sát liền bắt đầu hỏi thăm những này không may ai cập tiểu thâu. Là ai đánh tơi bời bọn hắn. Những tên kia có cái gì đặc thù. Hướng cái hướng kia chạy nhưng là. Những cái kia ai cập tiểu thâu lại nói năng thận trọng. Cái gì cũng không nói. Chỉ là tại nơi nào không ngừng kêu thảm. Nhìn thấy loại này tình huống. Những cái kia ai cập cảnh sát lập tức minh bạch. Những này chiếm cứ trên đường phố tiểu thâu. Hôm nay là đụng tới kẻ khó chơi. Bị người tàn nhẫn mà thu thập một trận. Từng cái bị đánh đến đứt gân gãy xương không nói. Lại ngay cả đối phương đặc thù cũng không dám nói có thể làm cho những này tiểu thâu kiên gị tới mức như thế người. Mình những cái này phổ thông cảnh sát. Đoán chừng cũng không thể trêu vào nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau Mấy vị kia cai vô cảnh sát cũng lười nhiều chuyện Trực tiếp gọi điện thoại gọi một chiếc xe cứu thương Chuẩn bị đem các loại ngu xuẩn tiểu thâu trở đi bệnh viện mà lúc này Diệp Thiên Đã cất bước đi vào phía trước hơn 100 mét bên ngoài một nhà tiệm đồ cổ Bắt đầu tham quan nhà kia trong tiệm đồ cổ hàng hóa Đến mức bi cu cùng quốc cơ, riêng phần mình đã đổi một bộ quần áo Cũng phân tán ra. Xuất hiện lần nữa tại trên đường phố. xen lẫn trong những cái kia đến từ các nơi trên thế giới du khách bên trong nhìn xem náo nhiệt tầm bảo toàn thế giới 293 chương 2903 sinh mệnh chìa khóa Diệp Thiên đi vào nhà này tiệm đồ cổ đồng thời. Tiệm đồ cổ bên trong hai tên tuổi trẻ nhân viên cửa hàng lại bước nhanh hướng cửa ra vào đi tới. Vừa vặn cùng Diệp Thiên đi cách đối diện. Rất hiển nhiên. Hai người này nghe phía bên ngoài trên đường phố đồng tính Muốn đi xem một chút phát sinh cái gì Nhìn cách náo nhiệt Chỉ bất quá chậm một chút một điểm Nhìn thấy cách này hai tên ra hỏa qua tới Diệp Thiên liền nghiêng người để một chút Loại này hai tên ra hỏa đi qua Hắn lúc này mới hướng trong tiệm đồ cổ đi tới Cũng nhanh chóng quan sát một chút căn này trong tiệm đồ cổ tình huống Căn này tiệm đồ cổ diện tích lớn ước chừng 200 mét vuông. bày đầy đủ loại đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Đến mức những này cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật thật giả cùng giá trị. Chính là một chuyện khác. Tại tiệm đồ cổ một góc. Có một cái cầu thang thông hướng lầu 2. Phía trên có lẽ còn có lầu 3. Đến mức trên lầu có phải hay không cũng chất đầy đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Thì không được biết làm một nhà ở vào cai dô lão thành trung tâm. Lại có chút danh tiếng tiệm đồ cổ. Căn này tiệm đồ cổ bố trí cùng bày biện tràn ngập Bắc Phi à dập phong tình nhà này trong tiệm đồ cổ hàng hóa. Chủ yếu phía Bắc không phải à dập phong cách đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật là chủ. Tỷ như đủ loại thủ công chế tạo. Chế tác tinh mỹ lại vốn có nhất định lịch sử kim ngân khí. Chậu. Thảm vân vân. Còn có rất xem thêm giống như đến từ Ai Cập Cổ Thạch Điêu tác phẩm, cùng với tượng gỗ tác phẩm vân vân. Trong đó không thiếu đông đảo Ai Cập Cổ Thần Minh pho tượng, tỷ như Thái Dương Thần Gia pho tượng, giàu có nữ thần Há Tho pho tượng vân vân. Trừ cái đó ra, nhà này trong tiệm đồ cổ còn có một số đến từ thế giới phương Tây đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, tỷ như điêu khắc cùng tranh sơn dầu loại hình đồ vật. Chỉ bất quá số lượng ít. Hơn nữa đều cùng đảo cơ đốc không quan hệ. Có lẽ là bởi vì những năm gần đây cai dô du lịch Trung Quốc du khách tương đối nhiều. Hơn nữa Trung Quốc đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất xứ so sánh đứng đầu. Trung Quốc du khách cũng cực kỳ hào phóng. Xuất thủ xa xỉ bởi vậy nhà này trong tiệm đồ cổ cũng trưng bày lấy một chút Trung Quốc đồ cổ văn vật. Chủ yếu là đủ loại đồ xứ. Còn có mấy tấm tranh chữ. Đến mức chất lượng. Cũng không cần nói lại có là đến từ sa mạc xa ha ra phía nam một vài thứ. Là đến từ đen châu phi đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Chủ yếu lấy đủ loại thạch điêu cùng tượng gỗ tác phẩm là chủ. Tạo hình thường thường so sánh khoa trương. Đặc điểm rõ ràng. Trừ đi ra ngoài xem náo nhiệt hai vị nhân viên cửa hàng. Trong tiệm còn có một vị trung niên nhân viên cửa hàng nhìn qua so sánh ổn trọng một điểm cùng với một vị hơn sáu mươi tuổi ảo dập nam tử ngồi ở trong tiệm đồ cổ một cái ghế bên trên tựa hồ là lão bản ngoài ra nhà này trong tiệm đồ cổ còn có mấy vị khách hàng đang tải thưởng thức trưng bày tại kể hàng bên trên những cái được gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật từng cái tràn đầy phấn khởi ngay tại diệp thiên quan sát tiệm đồ cổ tình huống nội bộ đồng thời Đứng tại phía sau quầy vị kia trung niên nhân viên cửa hàng Cùng với ngồi trên ghế dựa vị lão bản kia Cũng ở nhìn xem hắn Nhìn thấy hắn là một bộ người Trung Quốc gương mặt Hai vị kia ai cập người con mắt cũng vì đó sáng lên Trong mắt đồng thời hiện lên một tia hưng phấn ngay sau đó Hai vị kia ai cập người vừa lại cẩn thận quan sát một chút hình dạng của hắn Giống như đều ngầm tự thở vào một cái Buông lòng rất nhiều giống như nhìn thấy bọn hắn loại biểu hiện này Diệp Thiên không khỏi ngầm tự cười khẽ Hai vị này ai cập thương ra đồ cổ sở dĩ có loại này biểu hiện Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản Bọn hắn hiện tại đã thảo một giai binh Chỉ sợ Diệp Thiên đi tới bọn hắn tiệm đồ cổ Trong này điên cuồng cướp sạc một thanh Thậm chí ai cập văn vật chủ quản bộ môn đã nhắc nhở qua bọn hắn Thậm chí ai cập hết thầy thương ra đồ cổ Để bọn hắn đề cao cảnh giác Nhất thiết phải cẩn thận Diệp Thiên Miễn cho trở thành dưới đao của hắn dù chính vì vậy Mỗi khi có Trung Quốc du khách đi vào tiệm đồ cổ Bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ đem trái tim nhức đến cổ họng bên trên Cũng nhanh chóng phân biệt một chút Nhìn vào đến vị này người Trung Quốc đến cùng có phải hay không cái kia để đại gia nơm nước lo sợ ra hỏa nếu như là Vậy sẽ phải vạn phần cẩn thận Thà rằng không làm ra hỏa này sinh ý. Cũng không thể tùy ý ra hỏa này điên cuồng cướp sạc chính mình tiệm đồ cổ. Dù sao ai cũng không muốn trở thành bi kịch nhân vật chính nếu như không phải. Vậy dĩ nhiên vạn sự đại cát. Có thể hay không kiếm một bút khác nói. Tối thiểu không cần phải nhắc tới tâm treo mật đối với cái này ở giữa tiệm đồ cổ tình huống. Diệp Thiên nháy mắt đã nhưng tải ngực. Sau đó. Hắn đi theo hồi giáo lễ tiết. Cùng tiệm đồ cổ lão bản cùng vị kia trung niên nhân viên cửa hàng hỏi thăm một chút. Lẫn nhau ăn cần thăm hỏi một câu. Sau đó, hắn dùng mang theo điểm giọng luôn đôn tiếng anh khẽ cười nói. Ta có thể nhìn xem trong tiệm những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật sao nếu như đụng tới ra thích đồ vật. Ta nghĩ dùng di động đập một chút video cùng tranh ảnh. Sau đó tìm bằng hữu trưng cầu ý kiến một chút. Rồi quyết định phải chăng mua sắm. Không biết phải chăng là có thể nói. Hắn liền nhìn về hướng vị kia trung niên nhân viên cửa hàng cùng tiệm đồ cổ lão bản. Chờ bọn hắn làm ra quyết định. Làm nước Anh đã từng thực dân địa. Ai cập giai tầng kiến thức phần lớn đều hiểu tiếng Anh. Nhất là cai dô thương gia đồ cổ. Hắn cũng không lo lắng hai vị này ai cập thương gia đồ cổ nghe không hiểu tiếng Anh. Đây không là vấn đề. Đến mức kia hơi có chút cứng nhắc giọng luôn đôn. Là hắn cố ý hành động. Mục đích đúng là vì mê hoặc hai vị này ai cập người. Để tránh để bọn hắn liên tưởng đến thân phận chân thật của mình chính như hắn sở liệu. Hai vị này ai cập thương ra đồ cổ nghe hiểu được tiếng Anh. Cũng có thể nói lưu loát một tràng tiếng Anh. Mặc dù khẩu âm có chút đặc biệt. Nhưng cũng có thể nghe hiểu vị kia trung niên nhân viên cửa hàng cũng không có lập tức cho ra trả lời Đáp ứng hoặc là cử tuyệt Mà là quay đầu nhìn về hướng ngồi trên ghế giữa tiệm đồ cổ lão bản Dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương ý kiến Vị kia tiệm đồ cổ lão bản trầm tư một lát Lại nhìn một chút Diệp Thiên Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói Phi thường xin lỗi Ngươi không thể tải ta trong tiệm đồ cổ quay chụp video cùng ảnh chụp. Bất quá ngươi có thể thưởng thức trưng bày trong này mỗi một kiện đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Nếu như ngươi coi trọng món kia. Chúng ta có thể giới thiệu một chút chờ ngươi mua xuống đối ứng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Những vật kia chân chính thuộc về ngươi. Ngươi tự nhiên có thể quay chụp video tài liệu và ảnh chụp. Cũng có thể tìm người khác trưng cầu ý kiến ý kiến. Nhưng này liền theo chúng ta không có quan hệ gì nghe nói như thế. Diệp Thiên giả vờ trầm tư một lát. Lúc này mới gật đầu nói. Tốt à. Vậy ta liền thưởng thức một chút những này tinh mỹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Không đập video cùng tranh ảnh sau đó. Diệp Thiên liền đi hướng khoảng cách tiệm đồ cổ cửa ra vào người gần nhất kể hàng. Gia vẽ nghiêm túc thưởng thức trưng bày tại cách này kể hàng bên trên cách gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Bày ở cách này kể hàng bên trên đồ vật. Phần lớn là đến từ ai cập cổ. Hoặc là càng phải nói là ai cập cổ phong cách cách gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Chủ yếu lấy thạc điêu tác phẩm là chủ. Trong đó có khắc lấy lượng lớn ai cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án phiến đá. Cũng có ai cập cổ chư thần cùng pha giai pho tượng. Cùng với một chút người ai cập cổ ta. Còn có cái khác một chút nhìn như đồ cổ văn vật đồ vật. Diệp Thiên từng cái thưởng thức những này cái gọi là ai cập cổ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Nhìn hết sức chăm chú. Đang khi nói chuyện. Hắn đã đi tới một khối khắc đầy ai cập cổ chứ tượng hình cùng đủ loại tinh mỹ đồ án bất quy tắc phiến đá trước. Thưởng thức đứng lên. Sau một lát. Hắn đột nhiên chỉ vào trên bàn đá một tổ hình ảnh nói. Ta không nhìn lầm. Cách này màu xanh lá nhân vật hình tượng. Tựa hồ là Ai Cập cổ trong thần thoại đại địa chi thần vải tre. Phía trước trong Ai Cập nhà bảo tàng quốc gia ta từng thấy qua hắn pho tượng. Cách này trên bàn đá chỗ khác Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án. Giảng thuật là cái gì nội dung? Có phải hay không ai cập cổ chuyện thần thoại xưa không biết có thể hay không giới thiệu một chút ta cảm thấy rất hứng thú nói. Diệp Thiên liền quay đầu nhìn về hướng vị kia trung niên nhân viên cửa hàng. Mà ở quay đầu trong nháy mắt. Hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua bày ở kệ hàng một góc một kiện thạch điêu tác phẩm. Đáy mắt phi tốt hiện lên một tia kinh hỉ Lại trước mắt là qua cũng may hắn trước sau mang theo kính mát. Không lo lắng bị người phát hiện gì thường kia là một kiện nhìn như cổ lão sinh mệnh chìa khóa điêu khắc. Phía trên khắc lấy mấy cái ai cập cổ chứ tượng hình. Còn khắc lấy thái dương thần gia nhân ảnh đặt ở kể hàng bên trên món kia sinh mệnh chìa khóa điêu khắc. Nhìn qua tựa hồ không có gì đặc biệt chỗ. Cùng kể hàng bên trên cái khắc cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Càng giống một kiện đồ dỏm. Mà lại là chế tác thô giáp. Bịa đặt đồ giỏm nhưng trong mắt Diệp Thiên Món kia sinh mệnh chìa khóa điêu khắc lại bắn ra gần như hào quang màu tím đen Cực kỳ lóa mắt vẹn vẹn từ hắn chỗ phóng xả ra về màu sắc Diệp Thiên liền có thể khẳng định Đây là một kiện có được 3.000-4.000 năm dài rằng dạng lịch sử đồ cổ văn vật Mà lại là một kiện đỉnh cấp đồ cổ văn vật Có giá trị không nhỏ bởi vì hắn chỗ khắc nội dung phi thường hiếm thấy Thậm chí có chút ly kinh bản đảo. Cho nên mới bị người xem như là một kiện mịa đặc phẩm. Bị ném ở kệ hàng trong góc. Không người hỏi thăm nghe được Diệp Thiên hỏi thăm. Trung niên nhân viên cửa hàng nhìn một chút khối kia khắc lấy đại địa chi thần vải che phiến đá. Sau đó liền bắt đầu tiến hành giới thiệu tầm. Bảo toàn thế giới 293 chương 2904 vơ vết cai dô sinh mệnh chìa khóa. Cũng gọi là sinh mệnh phụ. Lại xưng an, là ai cập cổ chữ tượng hình một chữ phù, bị giải thích làm sinh mệnh. Nó là ai cập cổ văn minh trọng yếu biểu tượng một trong, mà ở tiếng vi Lạp cổ minh bên trong. Nó cũng bị người vi Lạp cổ cho rằng là sinh mệnh cùng phục sinh biểu tượng, giải thích vì có chuôi thập tự. Hán tạo hình có điểm giống là phía trên có một cái vòng hình nắm tay tê chứ. Nó chẳng những là sinh mệnh biểu tượng. Cũng là đại biểu vương quyền tiêu chí. Sinh mệnh chìa khóa là Ai Cập Cổ xưa nhất thần linh chi phù Tại Ai Cập Cổ mộ địa cùng nghệ thuật trung bình thường sẽ phát hiện cái ký hiệu này. Ai Cập Cổ tấm gương cũng thường chế tác thành này hình dạng. Ai Cập Cổ rất nhiều thần minh. Như Thái Dương thần gia. Sinh mệnh nữ thần y siết. Báo thù chi thần ho rớt. Giàu có chi thần ha tho vân vân. Những này thần minh trong tay đều nắm giữ sinh mệnh chìa khóa, bởi vì đặc thù hàm nghĩa. Sinh mệnh chìa khóa cũng bị người Ai Cập cổ chế thành hộ thân phù tùy thân mang theo. Nó một mình tồn tại, đồng thời cùng hắn nó hai cách Ai Cập cổ tượng hình chữ cái có quan hệ. Kia hai cách tượng hình chữ cái theo thứ tự là lực lượng cùng khỏe mạnh. Cho đến hiện đại, tại lưu hành văn hóa bên trong, sinh mệnh phù bị phổ biến ứng dụng. Đại biểu lịch sử lâu đời Lực lượng thần bí Cũng là Ai Cập Cổ biểu tượng ký hiệu Chính vì vậy Tại Ai Cập các nơi Khắp nơi có thể thấy được đủ loại hình thức sinh mệnh phù. Trong đó vừa có một mình điêu khắc Cũng có giữ tại Ai Cập Cổ từng cái thần minh trong tay Vừa có đến từ Ai Cập Cổ Cũng có người đời sau chế tạo Số lượng cực kỳ to lớn Nhưng là Cho tới nay phát hiện cơ hồ hết thầy Ai Cập Cổ sinh mệnh trên bùa. Chưa từng có điêu khắc Thái Dương thần ra. Ai Cập Cổ khác thần minh hình tượng ngược lại là rất thường thấy. Đây có lẽ là bởi vì. Kéo là Ai Cập Cổ trong thần thoại tối cao thần. Là sinh mệnh người sáng tạo. Bị người Ai Cập Cổ coi là tạo vật chủ. Địa vị trí cao vô thượng. Không cho phép bị khắc vào sinh mệnh trên bùa mà trước mắt cái này sinh mệnh chìa khóa bên trên. Lại rõ ràng khắc lấy thái dương thần ra hình tượng. Cho nên làm cho người ta cảm thấy mấy phần ly kinh bản đạo cảm giác có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Cách này đến từ ai cập cổ thạch điêu. Mới bị mọi người cho rằng là một kiện bị đặt đồ giỏm. Từ đó bị xem nhẹ. Ném ở trong góc. Không người hỏi thăm quan trọng hơn là. Cái này sinh mệnh phù ai cập cổ điêu khắc cũng không phải trôn theo phẩm Phía trên không có vung đi không được tử khí Mà là tươi sống linh khí Đây cũng là một kinh hỉ Rất hiển nhiên Cái này sinh mệnh chìa khóa điêu khắc Phía trước hẳn là trôn giấu tại ai cập sa mạc một nơi nào đó Dưới cơ duyên xảo hợp mới bị mọi người phát hiện Lại gián tiếp lưu lạc đến nơi này nhà tiệm đồ cổ Diệp Thiên ánh mắt từ cái này kiện giá trị liên thành ai cập cổ thạch điêu bên trên khẽ quét mà qua Lập tức nhìn về hướng trước mắt khối này khắc lấy rất nhiều ai cập cổ chữ tượng hình cùng tinh mỹ đồ án phiến đá Một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Trên thực tế, đây mới là một kiện bị đặt cách gọi là đồ cổ văn vật Bị chế tạo ra thời gian bất quá 3-4 năm mà thôi Sợ lấy khẳng định còn ngượng nhiều tay đâu vị kia trung niên nhân viên cửa hàng nhìn một chút Diệp Thiên. Lại nhìn một chút khối kia phiến đá. Lập tức liền bắt đầu giảng rảy. Tự nhiên là một phen này ép lôi kéo. Thiên hoa loạn trụi Diệp Thiên lại cho là đang nghe cố sự. Có chút hăng hái nghe. Loại này vị trung niên nhân viên cửa hàng giới thiệu hết. Hắn chỉ là hơi gật đầu. Nói câu cảm ơn. Cũng không có nói phải chăng muốn mua cái này cái gọi là ai cập cổ văn vật. Sau đó, hắn liền hướng đi liền nhau một cách khác kể hàng tiếp tục thưởng thức bày ở cái kia kể hàng bên trên đồ vật. Hắn cách làm này đem vị kia trung niên nhân viên cửa hàng làm có chút mộng trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ. Rất nhanh, nửa giờ đã đi qua. Diệp Thiên từ bên đường nhà này trong tiệm đồ cổ đi ra. Đi theo vào lúc đồng dạng. Hắn lúc này. Vẫn như cũ hai tay trống trơn Cái gì cũng không có mua sắm Vừa mới đi ra nhà này tiệm đồ cổ Hắn liền nhìn thấy đứng tại đường đi đối diện quốc cơ Cùng với đứng tại tiệm đồ cổ một bên bi cu Hai người này đã đổi một bộ dáng. Nhìn thấy hắn đi ra Hai người này khẽ gật đầu một cái Lập tức cùng tại sau hắn Tiếp tục dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước Lúc này con đường này đã khôi phục lại bình tĩnh. Phía trước bị quốc cơ bọn hắn đánh một trận tươi bởi những cái kia ai cập tiểu thâu. Đã bị cai vô cảnh sát toàn bộ mang đi. Chở đi bệnh viện. Đoán chừng muốn tại trong bệnh viện ở lại một đoạn thời gian. Tiến lên đồng thời. Diệp Thiên tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra. Bắt đầu cho bô quai tên kia gửi nhắn tin. Để hắn dẫn người đi vừa rồi nhà kia tiệm đồ cổ. Quét sạc chính mình coi trọng mắt mấy món đồ cổ văn vật. Trừ cái kia khắc lấy thần ra hình tượng sinh mệnh phù điêu khắc. Tại kia nhà tiệm đồ cổ chỗ sâu. Hắn còn phát hiện một cái tàn phá ô me bia nhọn. Đến từ hơn 3.000 năm trước Ai Cập Cổ. Cũng coi là một kiện đỉnh cấp đồ cổ văn vật. Cái kia ô bia trên ngọn nguyên bản hẳn là bao quanh hoàng kim. Hoặc là thanh đồng cùng vàng bạc hợp kim. Hẳn là khắc lấy lượng lớn ai cập cổ chứ tượng hình cùng đủ loại tinh mỹ đồ án. Lấy tế bái mặt trời. Là ai cập cổ rồi rào nhất đặc sắc biểu tượng một trong. Cứ như vậy, làm húc nhật đông thăng soi sáng bia nhọn lúc, nó liền xe sống như lóa mắt mặt trời đồng dạng chiếu lấp lánh. Đáng tiếc là. Cái kia ô me lít bia trên ngọn bao khỏa vật. Cũng chính là hoàng kim hoạt vàng bạc hợp kim loại hình vỏ ngoài đã sớm bị người bóc đi bộc lộ ra phía dưới đá hoa cương tại hình mũi khoan đá hoa cương bên trên khắc lấy một chút ai cập cổ chữ tượng hình cùng với một chút bắt nguồn từ ai cập cổ thần thoại đồ án trong đó rất nhiều văn tự cùng đồ án đã mơ hồ không rõ phong hóa vô cùng nghiêm trọng còn sót lại những cái kia có thể nhận ra rõ ràng chữ tượng hình cùng đồ án Nhưng không có viết rõ cái kia ô me lít cụ thể đến từ ai cập cổ cách nào vương triều. Là vị nào pha giai sở kiến tạo. Hơn nữa cái kia ô me lít bia nhọn tổn hại tương đối nghiêm trọng. Văn vật giá trị cùng cất xứ giá trị nhìn qua tựa hồ giảm bớt đi nhiều. Cho nên mới bị người coi nhẹ. Nhưng trong mắt Diệp Thiên. Cái kia ô me lít bia nhọn lại bắn ra hao quang lộng lấy chói mắt. Toàn thân tràn ngập tươi sống linh khí. Tựa như mặt trời đồng dạng lóa mắt như vậy một kiện đỉnh cấp đồ cổ văn vật. Diệp thiên tự nhiên không có khả năng phóng qua. Trừ cách này hai kiện đến từ Ai Cập cổ đồ cổ văn vật. Hắn lại phát hiện một kiện đến từ vô ma thời kỳ điêu khắc tác phẩm. Kia là một cách Ai Cập quý tộc tượng bán thân. Món kia điêu khắc còn có mấy phần tiếng ảo dập hóa sắc thái. Là một kiện Ai Cập từ vô ma thống trị hướng ảo dập thống trị quá độ thời kỳ văn vật. Vốn có nhất định giá trị ngoài ra Gian kia trong tiệm đồ cổ còn có mấy món có giá trị không nhỏ Đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Đáng tiếc là Tiệm đồ cổ lão bản phi thường rõ ràng những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật giá trị Đưa chúng nó coi như chân bảo Diệp Thiên mặc dù nóng mắt Lại cũng chỉ có thể nhìn xem Không cách nào đắc thủ đang khi nói chuyện Diệp Thiên đã phát xong tin tức Lập tức đưa điện thoại di động thu vào. Tiếp lấy lại đi đi về trước một khoảng cách. Hắn liền nhìn thấy. bô quai tên kia mang theo hai tên thủ hạ tử rừng ở bên đường một chiếc sơ bên trên xuống tới. Trực tiếp hướng cách đó không xa nhà kia tiệm đồ cổ đi tới. Tên kia cũng không biết Diệp Thiên hiện tại bộ dáng, Tự nhiên không cùng đi ở đường đi một bên khác Diệp Thiên chào hỏi. Hai người cứ như vậy tại hai bên đường phố giao thoa mà qua Diệp Thiên chỉ là nhẹ giọng cười cười. Dưới chân không có chút nào ngừng. Hướng đi phía trước cách đó không xa mặt khác một nhà tiệm đồ cổ. Tiếp tục chính mình vơ vét hành trình. Trong nháy mắt đã là lúc chẳng vàng tối. Đèn hoa mới lên thời điểm. Diệp Thiên cùng bi cu ba người bọn họ ngồi một chiếc trống đạn sơ trở về sông Ninh khách sạn. Nói dỡn tán gấu đi vào khách sạn đại sảnh. Bọn hắn lúc này, đều đã khôi phục riêng phần mình bộ dáng, Nhìn qua tựa như là đi ra du ngoạn một ngày. Lúc này mới trở về khách sạn. Cùng cách khác đến đây ai cập du lịch du khách cũng không khác nhau nhưng là. Canh giữ ở sông Ninh trong khách sạn đại sảnh mấy vị ai cập văn vật cảnh sát. Nhìn thấy bọn hắn trước tiên liền nhíu mày. Đều không ngoại lệ. Những ngày ai cập văn vật cảnh sát đều có loại dự cảm vô cùng không tốt. sở ti vân cái này hỗn đàn biến mất một ngày. Nói không chừng cai dô đã có tiệm đồ cổ hoặc thị trường đồ cổ gặp phải huyết tẩy. Chỉ là đại gia không biết mà thôi. Tầm bảo toàn thế giới 293 chương 2905 lữ đoàn liệt sĩ an. Áp sa Diệp Thiên vừa về tới trên lầu phòng tổng thống liền nhận được A Mét điện thoại. Vài câu qua loa thức nói chuyện phiếm về sau, vị lão bằng hữu này liền hỏi vấn đề quan tâm nhất. Sở ti vân. Có thể hay không nói một chút. Ngươi hôm nay đều đi chỗ nào từ sáng sớm bắt đầu. Ngươi tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Từ tầm mắt mọi người bên trong biến mất. Thẳng đến tràng vàng tối trở về khách sạn. Phát hiện ngươi không thấy vậy về sau. Ta hỏi một chút Zosua cùng Ken giáo chủ bọn hắn cùng với ngươi tư nhân luật sư david nhưng là bọn hắn đều nói chính mình không biết hành tung của ngươi hoặc là không nghĩ nói cho chúng ta không cần che giấu người của chúng ta tại ai cập nhà bảo tàng quốc gia cai dô quảng trường ta di cùng với chợ khan em kali li cùng cách khác vài chỗ đều từng ý đồ tìm kiếm ngươi nhưng thủy trung đều không có phát hiện cái bóng của ngươi nghe nói như thế diệp thiên lập tức cười khẽ lập tức giải thích nói ahmed ta chỉ là đi cai vô bên trong đi dạo cảm thụ một chút những ngày cổ lão lịch sử danh thành phong thổ tìm kiếm ai cập cổ văn minh cái bóng cũng không có làm sự tình khác các ngươi không cần phải lo lắng sở dĩ phải ẩn dấu đại gia là xuất phát từ an toàn cân nhắc chúng ta phía trước tại bán đảo sinai liền từng tao ngộ qua phục kích Phục kích liên hợp thăm dò đội ngũ tay súng. Nhất là tay bắn tiệc. Ai cũng không biết phải trăng theo tới cai dô ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lần này tới. Ai cập. Là vì thăm dò trong truyền thuyết sô lô mông bảo tàng tủ hòa ước. Đồng thời cùng các ngươi ai cập chính phủ hợp tác. Cùng một chỗ thăm dò giấu ở ai cập nơi nào đó dô men bảo tàng còn thừa bộ phận. Những cái kia phục kích tiểu tử của chúng ta. Hiển nhiên không nghĩ liên hợp thăm dò hành động tiếp tục. Sẽ không tùy ý chúng ta tìm tới bảo tàng. Cho nên mới phục kích liên hợp thăm dò đội ngũ. Mà ta lại là này hai lần liên hợp thăm dò hành động người chủ đạo. Loại tình huống này. Một ít dụng ý khó dò ra hỏa rất có thể sẽ đem ta liệt vào tập kích mục tiêu. Từ đó phá tư liên hợp thăm dò hành động. Xuất phát từ an toàn cân nhắc chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, không cho những tên kia bất cứ cơ hội nào, vì dễ dàng cho hành động. sáng sớm ta ngụy trang một phen mới rời khỏi sông nin khách sạn, đi cai vô bên trong đi dạo, không những các ngươi không biết hành tung của ta. dưới tay ta công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an cũng không biết hành tung của ta nghe xong hắn lần này giải thích. đầu bên kia điện thoại Ahmed không khỏi trầm mặt lại. Cũng không có lập tức dành cho trả lời. Sau một lát, vị lão bằng hữu này mới vừa trầm giọng nói. Tốt à. Sở Ti Vân. Ta liền không hỏi tới nữa ngươi hôm nay đi nơi nào. Bất quá xin ngươi tin tưởng. Chúng ta ai cập chính phủ cùng cảnh sát nhất định có thể cam đoan ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cùng cá nhân ngươi thân người an toàn. Tại bán đảo Sinai tập kích liên hợp thăm dò đội ngũ những cái kia tay súng. Chúng ta một mực tại truy tra. Hiện tại có nhất định tiến triển. Tin tưởng không bao lâu thời gian. Chúng ta liền có thể xác định người hiểm nghi. Triển khai đổi mắt xuất phát từ an toàn cân nhắc. Tiếp xuống các ngươi nếu là rời tử điểm. Cần phải thông chi chúng ta một chút. Chúng ta sẽ sắp xếp cảnh sát cùng nhân viên bảo an đi theo bảo hộ. Không biết ngày mai ngươi có cái gì an bài chuẩn bị đi nơi nào a mét. Ta tin tưởng Ai Cập chính phủ cùng cảnh sát năng lực. Nhất định có thể tìm tới tại bán đảo Sinai Phục Kích Liên Hợp thăm dò đội ngũ những tên kia. Cũng có thể tìm tới những cái khác dụng ý khó dò ra hỏa Giải trừ tai họa ngầm. Đến mức ngày mai chúng ta sẽ đi nơi nào tham quan du lãm. Bây giờ còn khó mà nói. Có thể là Ai Cập trong thành các nhà bảo tàng lớn cùng du lịch phong cảnh danh thắng. Cũng có khả năng đi sông Ninh bờ bên kia ra. Đến lúc đó nhìn tình huống Diệp Thiên khẽ cười nói. Qua loa một chút đầu bên kia điện thoại lão bằng gấu. Đối với hắn trả lời, Ahmed hẳn là sớm có đoán trước, cũng phi thường bất đắc dĩ. Tiếp lấy lại tán gấu vài câu, hai người bọn họ liền nói chuyện ngủ ngon, lập tức cúp điện thoại. Nhìn thấy hắn cúp điện thoại. Ngồi ở một bên David lúc này mới tò mò hỏi. Sở Ti Vân. Rời đi Ai Cập nhà bảo tàng quốc gia về sau. Ngươi lại đi nơi nào từ nhà bảo tàng đi ra. Ta liền không còn có nhìn thấy cái bóng của ngươi. Ngược lại là nhìn thấy đi cùng với ngươi kia hai cái Trung Quốc du khách. Không bao lâu công phu. Ta nghe nói tại nhà bảo tàng bên cạnh trên một con đường. Một đám Ai Cập tiểu thâu bị người đánh tơi bời một trận. Toàn bộ bị đánh đứt gân gãy xương. Vào bệnh viện. Việc này nhìn xem giống như là bút tích của ngươi còn có một chút Ngươi cùng bô quai tên kia gặp mặt sao hôm nay có cái gì phát hiện hay không ai cập nhà bảo tàng quốc gia phủ cận kia mấy nhà nổi danh tiệm đồ cổ Có phải hay không bị ngươi cái tên này cướp sạch một thanh tiếng nói vừa ra Diệp Thiên lập tức khẽ cười nói Rời đi ai cập nhà bảo tàng quốc gia về sau Ta liền cùng kia hai cái đến từ Trung Quốc du khách tách ra một mình đi đi dạo phố cận mấy nhà nổi danh tiệm đồ cổ, cũng đích xác có chỗ phát hiện, bất quá xuất thủ nhưng là vô quai bọn hắn, ta phát hiện một chút có giá trị không nhỏ, rồi lại bị người coi nhẹ ai tập cổ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, còn có cái khác một vài thứ, sau đó thông báo vô quai, để bọn hắn xuất thủ thu mua, hết thảy đều phi thường thuận lợi, Đến mức những cái kia không may ai cập tiểu thâu. Là bi cu kiệt tác của bọn hắn. Ta chỉ là một tên đi ngang qua quần chúng. Những thứ ngu xuẩn kia chính mình muốn chết. Không trách được người khác. Từ đầu đến cuối. Bọn hắn cũng không biết đối thủ là ai đang khi nói chuyện. Ma thích gõ cửa đi vào căn này phòng tổng thống. Hắn trực tiếp đến đến bên cạnh Diệp Thiên. Nhẹ giọng nói. Sở ti vân chúng ta đã điều tra ra tại bán đảo Sinai tập kích ba bên liên hợp thăm dò đội xe tay súng đến từ ba lép tin lữ đoàn liệt sĩ an áp Sa một cái tổ chức bên ngoài kia hai tên tay bắn tỉa đều là lữ đoàn liệt sĩ an áp Sa tinh anh rất hiển nhiên những cái kia ba lép tin cấp tiến phần tử ý đầu ngăn cản ba bên liên hợp thăm dò hành động tiếp tục tiến hành xuống dưới Ngăn cản người Israel tìm tới trong truyền thuyết Solo mông bảo tàng tủ hòa ước Vậy thì đối với bọn họ giải phóng sự nghiệp Hiển nhiên không có chỗ tốt phục kích sau khi thất bại Những tên kia liền tứ tán thoát đi Bao quát chạy thoát tay súng bắn tỉa kia ở bên trong Có mấy cái phần tử vũ trang đã tiến vào Ai Cập Chúng ta cũng nắm giữ những tên kia hành tung Tùy thời có thể triển khai vây quét hành động nghe được thông báo Diệp Thiên cùng David sắc mặt cũng vì đó nhất biến. Biến khá khó xử nhìn. Đương nhiên, bọn hắn một người là ở biểu diễn, một cách khác nhưng là chân thực cảm xúc phản ứng. Phục kích ba bên liên hợp thăm dò đổi xe những cái kia tay súng. Nhất là vị kia giấu ở trong sa mạc tay bắn tiệp. Ngay tại phục kích phát sinh lúc ấy, Diệp Thiên đã thông qua thấu thì nắm giữ tên kia thân phận chân thật. Những người phục kích kia trên người mặc dù không có mang theo bất luận cái gì giấy chứng nhận Nhưng ở tay súng bắn tỉa kia trên cổ tay phải Lại khắc lấy một cái lứ đoàn liệt sĩ an áp sa tiêu chí Đủ để chứng minh thân phận của hắn Giấu ở đường cái hai bên trên gò núi những cái kia tay súng Trong đó một chút trên người cũng có đặc thủ mang tính tiêu chí hình xăm Cơ bản đều là ba lét tin các võ trang bè cánh tiêu chí Cũng không khó phân biệt trên thực tế. Những tên kia thân phận. Ít sa em mô sát bọn đặc công khẳng định cũng ở điều tra. Cần phải có chút mặt mày. Chỉ là không có thông báo mà thôi. Giả vờ suy nghĩ một lát. Diệp Thiên lúc này mới khẽ cười nói. Lữ đoàn liệt sĩ An Áp Sa không nghĩ tới là cái kia chút ra hỏa rất hiển nhiên. Những tên kia là hướng về phía người Ít sa em mà đến. Không nghĩ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tìm tới trong truyền thuyết Solo Mông bảo tàng tủ hòa ước. Vậy thì đối với bọn họ bất lợi ma thích, tìm người cho lữ đoàn liệt sĩ An Áp Sa mang câu nói. Cũng bao quát pháp tháp hách cùng A Mã Tư. Cùng với kiệt xuất cấp đức cùng người trận các loại ba tin võ trang tổ chức. Bọn hắn cùng người Israel ở giữa chiến tranh chúng ta tuyệt không tham dự chúng ta sở dĩ cùng Israel chính phủ liên hợp thăm dò sô lô mông bảo tàng. Hoàn toàn là vì bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đủ loại đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Cùng tôn giáo không quan hệ. Cũng cùng bọn hắn hai cái dân tộc thù truyền kiếp không quan hệ. Bọn hắn tập kích người Israel hoặc quân đội. Cũng cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng tốt nhất đừng tập kích người của chúng ta. Nếu không ta sẽ triển khai hành động trả thù. Kết quả như vậy. Tin tưởng những cái kia ba lét tin cấp tiến phần tử cũng không nguyện nhìn thấy. Đến mức theo tới cai vô mấy cái kia tay súng. Tìm một cơ hội cảnh cáo bọn hắn một chút. Tốt nhất đừng có ý đồ với chúng ta. Đồng thời muốn nhìn chết những tên kia. Nếu như bọn hắn hướng chúng ta đồng thủ. Vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn tin tức này không cần thông báo ít ra em phương diện cùng va ti căng phương diện Lấy mô sát hiệu suất làm việc Ta tin tưởng bọn hắn cũng đã tra được những cái kia ba lét tin cấp tiến phần tử tình huống Nói không chừng đã triển khai hành động nghe được hắn lời nói này Ma thích lập tức gật đầu đáp Tốt Sở ti vân Những chuyện này liền giao cho chúng ta à sau đó Mấy người bọn họ lại thảo luận một hồi, cũng thương lượng một chút ngày mai hành trình. Trải qua một phen thương lượng, Diệp Thiên rất nhanh liền làm ra quyết định. Công ty thăm dò Dũng Giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an ngày mai đem chia hai nhóm hành động. Một nhóm theo chính mình đi đi dạo tên chợ Khan Em Kali Li, cũng vận chuyển chính mình thu hoạch đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Một đạo khác người thì đi sông Ninh bờ bên kia xa du lịch tham quan. Đã đi tới Cairo. Đại danh đỉnh đỉnh xa kim tự tháp bầy tự nhiên không thể bỏ qua đợi đến ngày mai. Cách này hai nhóm người trao đổi một chút vị trí là được. Diệp Thiên tiếp tục dẫn người càn quét Cairo đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường. Còn lại công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an tiếp tục du lịch tham quan. Hai không chẩm trễ đang khi nói chuyện. Đã là bữa tối thời gian Diệp Thiên bọn hắn lập tức rời đi căn này phòng Tổng thống Hướng phòng ăn lầu dưới đi tới Tầm bảo toàn thế giới 293 chương 2906 chia ra hành động cách này đã là đi tới Cairo ngày thứ 3 Thời tiết trong xanh Sáng sớm Thừa dịp thời tiết vẫn còn tương đối mát mẻ Đi ra kim tự tháp 7 tham quan du lãm 3 bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên Liền đã đón xe xuất phát. Lần này đi xa kim tử tháp bầy tham quan du lãm người. Chủ yếu lấy thăm dò trong đội ngũ phổ thông thành viên là chủ. Lại có là một chút chuyên gia học giả đối với mấy cái này phân biệt đến từ nước Mỹ. Israel cùng Va Ti Căng nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học tới nói. Đi xa kim tử tháp bầy tham quan du lãm. Là một lần rất không thể nghiên cứu cơ hội. Bọn hắn nơi nào chịu bỏ lỡ quan trọng hơn là lần này có ai cập bộ văn hóa quan chức cùng đi cùng một chỗ tham quan. Nói không chừng có thể nhìn thấy một chút phổ thông du khách tiếp xúc không đến đồ vật. Có thể đi vào một chút không cho phép du khách tham quan địa phương. Tỉ như pha giai mộ thất lấy vô cầm đầu mấy vị ít xa em quan viên chính phủ. Còn có Ken giáo chủ các loại va ti căng giáo đình nhân viên thần chức. Bởi vì thân phận tương đối đặc thù cùng mẫn cảm. Cũng không có tham dự hành động lần này. Mà là lưu tại sông Ninh khách sạn. Bảo hộ chi này du lãm đội ngũ. Vừa có diệt thiên thủ hạ nhân viên bảo an. Cũng có ít ra em mô sát cùng thứ 13 đội đột kích thành viên. Cùng với một chút súng ốm đầy đủ ai cập cảnh sát khi thời gian đi tới. 9 giờ sáng. Lưu tại sông Ninh trong khách sạn Diệp Thiên bọn hắn cũng chuẩn bị xuất phát. Đi nổi danh chợ Khan M.K. Lili. Gần xuất phát phía trước, Ma Thích đi vào phòng Tổng thống bắt đầu hướng Diệp Thiên thông báo tình huống ngoại giới. Sở Ti Vân. Bao quát lữ đoàn liệt sĩ An Sa ở bên trong mấy cái ballet tin võ trang tổ chức. Đã lần lượt cho ra trả lời. Bày tỏ bọn hắn vô ý cùng chúng ta là địch. Sẽ không tham dự hoặc trù hoạt tập kích chúng ta hành động. Bán đảo Sinai lần kia phục kích. lữ đoàn liệt sĩ An Áp Sa Ban phủ nhận. Bày tỏ không phải là bọn hắn tổ chức gây nên. Cùng lúc đó. Bọn hắn đưa ra yêu cầu. Hy vọng chúng ta kết thúc cùng Israel chính phủ hợp tác bọn hắn bày tỏ. Nếu như chúng ta tiếp tục cùng người Israel hợp tác. U Vinh Quy Quy Mơ Cũng vô pháp cam đoan không đem chúng ta cuốn vào phân tranh. Dù sao đàn không có mắt. Mà công ty của chúng ta nhân viên lại cùng người Israel ở chung một chỗ không chút do dự. Diệp Thiên lập tức cho ra trả lời. Ma Thích, ngươi nói cho những cái kia ba lét tin người. Công ty chúng ta đã cùng Israel chính phủ ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp nhị. Lúc này đổi ý. Kết thúc hợp tác. Sẽ bồi một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng công ty chúng ta luôn luôn tín dự rất cao Chưa từng bồi ước sự tình phát sinh Nếu như bọn hắn khăng khăng muốn công kích ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ Kia tốt nhất tập trung cao độ Tuyệt đối đừng hướng người của chúng ta nổ súng bằng không mà nói Xuất phát từ phòng vệ chính đáng cần Chúng ta nhất định sẽ triển khai phản kích mãnh liệt Kết quả như vậy Bọn hắn chưa hẳn tiếp nhận. Liên quan tới điểm ấy. Cần phải mời bọn họ nghĩ rõ ràng còn có một chút. Ngươi không ngại nhắc nhở một chút những cái kia ba lét tin người. solo mông bảo tàng dù sao cũng là cái xa xưa truyền thuyết. Có thật tồn tại hay không còn chưa chắc chắn. Có thể hay không tìm tới bảo tàng cũng không nhất định ít ra em cùng va ti căng coi trọng nhất tôn giáo thánh vật. Hòm giao ước phải chăng ẩn tàng trong solo mông bảo tàng, càng là một kiện hư vu mờ mịt sự tình. Chúng ta muốn tìm đến hòm giao ước, hy vọng rất xa vời vì một kiện hy vọng phi thường xa vời sự tình. Vì ngăn cản người ít xa em đạt được hòm giao ước, liền làm to chuyện, hiển nhiên không phải một cách lựa chọn sáng suốt, vì thế trả giá lượng lớn thương vong lại càng không đáng giá tốt. Sở ti Vân Người ý tứ ta sẽ tìm người nhắn cho những cái kia ba lét tin võ trang tổ chức Xem bọn hắn sẽ là cái gì phản ứng Hy vọng những cái kia ba lét tin người có thể lý trí một điểm Chui vào cai vô mấy cái kia tay súng Ta cũng tìm người nhắn cho bọn hắn Những tên kia nhận được tin tức về sau Lập tức ý thức được chính mình chỗ ẩn thân đã bại lộ Trong đêm liền chuyển đi. Si. Bất quá không quan hệ Bọn hắn vẫn như cũ ở vào chúng ta dưới sự theo dõi Những tên kia sáng sớm hôm nay sai người truyền lời qua tới Sự công kích của bọn họ mục tiêu không phải chúng ta Mà là những cái kia người ít ra em Sau đó Liền xem bọn hắn biểu hiện ngoài ra Chúng ta tiểu nhị đã cải trang đuổi tới chợ Khan Em Kali Li Có chút trà trộn vào đám người Có chút tiềm phục tại thị trường phủ cận điểm cao bên trên còn có một chút cửa khách sạn đến không ít ký giả truyền thông đang chờ chúng ta đi ra đâu bên ngoài còn có một số kháng nghị thị uy ra hỏa hẳn là đến từ ai cập các trường đại học học sinh sau một lát ma thít mới vừa hồi báo xong tình huống nghe xong báo cáo diệp thiên đầu tiên là thăm dò nhìn một chút ngoài cửa sổ quảng trường ta di sau đó cầm lên đặt ở trên bàn trà ba lô Đối ma thích cùng David đám người nói. Đi à. Bọn tiểu nhị. Chúng ta đi dạo chơi nổi danh chợ Khan em M.K. li Ta có loại phi thường cường liệt dự cảm. Cách này nhất định là một cái mùa thu hoạch lớn Mỹ hảo ngày nói. Hắn liền đem cái kia căng phòng ba lô đeo lên. tại cái kia ba lô bên trong. Trang lấy dòng giá trăm ngàn đô la tiền mặt. Còn có áo chống đạn cùng vũ khí đạn dược vân vân. Sở dĩ mang nhiều tiền mặt như vậy Là bởi vì trợ khan em ca li thương hộ quen thuộc dùng tiền mặt tính tiền Mà không phải chi phiếu Càng khỏi nói điện thoại chuyển khoản cách này 500 ngàn đô la tiền mặt có lẽ còn thiếu rất nhiều Nếu có cần Diệp Thiên còn phải phái người đi lấy lượng lớn tiền mặt Với hắn mà nói Đây bất quá là chín châu mất sởi lông mà thôi ha ha ha Sở ti vân Đối với ngươi mà nói, cái này đích xác là một cái mùa thu hoạch lớn mỹ hảo ngày. Nhưng đối với Ai Cập đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường, đối đông đảo Ai Cập thương gia đồ cổ tới nói, đây chính là cái tai nạn giống như ngày. Sẽ trở thành cơ hồ tất cả mọi người ác mộng, để bọn hắn mỗi người đều khắc cốt minh tâm David vừa cười vừa nói. Cả người hưng phấn dị thường, cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Đứng ở một bên ma thích bọn hắn, cũng đều hơi gật đầu, hiển nhiên phi thường đồng ý David thuyết pháp. Sau đó, đại gia liền rời đi căn này phòng tổng thống, đi ra phía ngoài trong hành lang. Chuẩn bị đi theo diệp thiên trợ Khan M.K. ly công ty nhân viên. Cùng với bộ phận nhân viên bảo an. Lúc này đều đã thu thập sẵn sàng. Cũng từ riêng phần mình phòng khách đi ra. Đứng trong hành lang. Mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Còn có một bộ phận nhân viên bảo an đã sớm xuống lầu đi kiểm tra chiếc xe cũng lái xe. Đi tới hành lang. Diệp Thiên nhìn một chút những này thổ hạ nhân viên. Sau đó mỉm cười cao giọng nói. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta xuất phát đi chợ khan en ca Mở mang kiến thức một chút thế giới này thứ ba đại thương phẩm thị trường. Cũng trải nghiệm một cách ai cập chợ búa sinh hoạt hẳn là phi thường thú vị đại gia tại đi dạo chợ khan em kali li đồng thời ngàn vạn phải chú ý an toàn lẫn nhau chiếu ứng lẫn nhau tránh khỏi trở thành trong mắt người khác dây béo cũng đừng quên an bài cho các ngươi nhiệm vụ lời còn chưa dứt đứng trong hành lang bọn gia hỏa này đã cùng kêu lên hưởng ứng nói biết rõ sở ti vân chúng ta không kịp chờ đợi muốn đi chợ khan em kali li đi dạo một vòng hảo hảo mở mang tầm mắt nhìn xem một màn này diệp thiên cùng david bọn hắn tất cả đều nở nụ cười lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau sau đó đại gia liền hướng giữa thang máy bên kia đi tới từng cái ý chí chiến đấu sục sôi lưu thủ khách sạn những cái kia công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an đều vô cùng hâm mộ nhìn xem chuẩn bị đi càn quét chợ khan em kali đại gia Ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần tiếc nuối, sông nin khách sạn trong phòng giám sát. Ai cập văn vật bảo hộ mẫu ngành cùng một vị quan chức. Cùng với một vị ai cập văn vật cảnh sát. Lúc này sắc mặt đều ngưng trọng gì thường ta có loại cảm giác phi thường không tốt. Những cái kia ở vào chợ Khan Nkali li, -li tiệm đồ cổ. Hôm nay sợ rằng sẽ bị huyết tẩy. Sẽ bị sở ti vân cái này tham lam khốn nạn điên cuồng cướp sạch một thanh nhất định là dạng này. Sở ti vân tên khốn này mỗi đến một cái thành thị. Tất nhiên sẽ điên cuồng cướp sạch địa phương đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường. Chế tạo cái này đến cái khác bi kịch. Ai cập cũng không khả năng may mắn thoát khỏi. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Tuyệt không để có thể tùy ý cái này hỗn đàn điên cuồng cướp sạch ai cập đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường. Nói như vậy, tổn thất cũng quá lớn. Đoán chừng ai cũng tiếp nhận không được nói. Vị kia đến từ ai cập bộ văn hóa quan chức. liền nhanh chóng cầm điện thoại di động lên bắt đầu hướng người lãnh đạo trực tiếp thông báo tình huống mới nhất. Không bao lâu công phu, Diệp Thiên bọn hắn đã đi tới khách sạn đại sảnh. Vừa mới đi vào đại đường. Hắn liền nhìn thấy Ahmed các loài Ai Cập chính phủ quan lớn. Trong đó có một vị Ai Cập văn vật sở cảnh sát cao cấp cảnh sát. Lại có là thân mặt tiện trang khe man đám người. Đại gia gặp mặt. Nói chuyện sáng sớm tốt lành về sau. Ahmed tâm tình thấp thỏm hỏi. Sở Ti Vân. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào hơn nữa mang theo nhiều như vậy thủ hạ nhân viên cùng nhân viên bảo an có thể nói một chút không chúng ta cũng tốt làm an bài tỉ như bố trí lực lượng bảo an diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng hữu này sau đó khẽ cười nói ames chúng ta chuẩn bị đi dạo chơi chợ khan em kali li đối với cái này thứ ba thế giới đại thương phẩm thị trường chúng ta mổ danh đã lâu đối với cái này tỏa trong chợ đông đảo tiệm đồ cổ ta cũng rất muốn đi dạo chơi nghe nói như thế hiện trường hết thảy ai cập mặt người sắc đều vì nhất biến trở nên vô cùng khó coi mỗi người trong mắt đều tràn ngập vẻ lo lắng rốt cuộc vẫn là đến sợ ti vân cái này hỗn đản hiển nhiên là muốn đi cướp sạc chợ khan em kali lia nói dẫn hai câu về sau diệp thiên bọn hắn liền hướng khách sạn đi tới lúc này ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mười mấy chiếc chống đạn sơ đều đã mở đến cửa khách sạn đầu đuôi đụng vào nhau ngừng một chuỗi dài vừa vặn ngăn trở đường đi đối diện đông đảo ký giả truyền thông cũng ngăn trở kháng nhị thị uy đám người ánh mắt tầm bảo toàn thế giới hai trăm chín mươi ba chương hai chín trăm linh bảy cổ lão thị trường chợ khan em kali li cũng gọi là mồ hôi chợ khan em kali li là ai cập cai vô một tòa lịch sử lâu đời tiểu thương phẩm thị trường hoặc là càng phải nói là phiên chợ có được hơn 600 năm lịch sử. Tòa này thị trường lúc ban đầu là do một vị tên là Kali Li đại thương nhân sở kiến, bởi vậy gọi tên. Bởi vì ai tập người đem lầu một là cửa hàng, lầu hai là chỗ ở hoặc nhà kho, lầu nhỏ gọi là mồ hôi. Tòa này trên thị trường đại bộ phận kiến trúc đều là như thế, cho nên lại gọi mồ hôi chợ khan em Kali Li. Chợ khan em Kali Li tại Kai Zhou lão thành khu. Phân bố tại hơn 10 đầu lẫn nhau tương liên lớn nhỏ đường phố bên trong Từ mấy ngàn nhà kinh doanh đủ loại thương phẩm cửa hàng nhỏ tạo thành Là Trung Đông Ả Dập địa khu lớn nhất phiên chợ Cũng là thứ 3 thế giới chợ phiên lớn Trong này làm ăn rất nhiều cửa hàng nhỏ Đều có rất dài lịch sử Không ít cửa hàng nhỏ lịch sử đều dài đến 100-200 năm Nhiều đời truyền thừa xuống Trong đó một chút cửa hàng lịch sử Thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thế kỷ 14 trước sau Có được dài răng rạc lịch sử Theo như truyền thuyết Chợ khan em ca li li chỗ vùng đất này Vốn là Ai Cập A Tị, Y, mơ, A Vương Triều Mộ Điệp A Tị, Y, mơ, A Vương Triều tại thế kỷ 14 bị đẩy lật về sau Thay vào đó Ai Cập kẻ thống trị lấy A T I M A Vương Triều là phản giáo người. Không có quyền có được mộ địa làm lý do. Hạ lệnh phá Hủy tọa này mộ địa Về sau đem nơi này xây xong thị trường. Thị trường sau khi xây xong Kẻ thống trị đem Ai Cập dân gian nghệ nhân Cùng các loại công tượng đều tập trung ở nơi này. Cũng dựa theo các ngành các nghề một đường phố một ngõ hẻm phân chia. Dựng lên ngày sau lừng danh Trung Đông thậm chí nổi danh thế giới Ai Cập truyền thống công nghệ thị trường. Cho đến ngày nay. Chợ khan Em ca li đông đảo hẻm nhỏ hẻm. Vẫn bảo lưu lấy lúc trước xanh tự. Đi vào trong này. Tựa như đi vào Ai Cập lịch sử đồng dạng. Hiện tại cách này bên trong vẫn có thể thấy phân thuộc. À. Tịp. Y mơ À! ai giúp các loại vương triều thời kỳ tháp giáo đường cùng với đế quốc út tô man thời kỳ cấm vệ quân chỗ ở cũ những này không nói gì di tích cổ thành chợ khan en kali li, -li tang thương biến thiên chứng kiến trải qua hơn sáu trăm năm phát triển chợ khan en kali li đã trở thành ai cập văn hóa cổ xưa cùng đông phương hồi giáo sắc thái một cách biểu tượng Hàng năm hấp dẫn lấy đến từ các nơi trên thế giới vô số du khách Tại Ai Cập trong mắt người Đây là một cách để bọn hắn vô cùng yêu quý thị trường Nơi này có đối lịch sử hồi ức Có đối với cuộc sống yêu quý Cũng có đối nước Ai Cập tinh tự hào mà ở đến từ các nơi trên thế giới các du khách trong mắt Nơi này có mê cung giống như hẻm nhỏ Có san sát nối tiếp nhau nhà dân cùng cửa hàng Có rực rỡ muôn màu đủ loại hàng vỉa hè cùng xe bày. Có nóng hôi hổi tiệm tạp hóa. Có náo nhiệt ồn ào à dập quán cà phê. Có nhiều như rừng ai cập truyền thống thủ công nghệ chế phẩm cùng quần áo dày mũ loại hình vật dụng hàng ngày. Làm ngươi đi vào chợ khan em ca li li. Lập tức liền xe bị nhiệt tình trào hàng cùng chen vai thích cánh chen chúc chỗ vây quanh. Chỉ thảo vẽ. Chậu. Thạch điêu. Áo thun ra sử dụng chế phẩm, đồ trang sức vân sẽ để cho ngươi không kịp nhìn, lưu luyến quên về. Đây chính là chợ Khan M.K.Lily, ai cập truyền thống thủ công nghệ đại thế giới, ai cập khách du lịch cửa sổ cùng cây dùng tiền, càng là cai dô thiên hình vạn trạng xã hội sinh hoạt ảnh thu nhỏ, đồng thời nơi này còn có nồng đầm phong tình. Nổi danh yêu tư hôn nhà thờ Hồi giáo cùng hầu tái nhân nhà thờ Hồi giáo liền giáp bên chợ Khan Li. Thị trường chung quanh còn có rất nhiều cổ lão tháp giáo đường cùng nhà thờ các loại tôn giáo kiến trúc Đối với Diệp Thiên mà nói Tòa này có được hơn 600 năm dài rằng giặc lịch sử cổ lão thị trường Chính là một cái to lớn mỏ vàng Có thể mặt hắn muốn gì cứ lấy nhất là những truyền thừa kia một đời lại một đời Nội tình thâm hậu lớn nhỏ tiệm đồ cổ Cùng với một chút ai cập truyền thống thủ công nghệ tác phường Càng là có to lớn lực hấp dẫn cùng sức hấp dẫn 9 giờ dưới vừa qua khỏi Diệp Thiên đám người bọn họ đã đến chợ Khan NK Lili lối vào Tại đội xe đến thị trường phía trước Đi theo Diệp Thiên cùng rời đi sông Ninh khách sạn kia Bộ phận công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an Phần lớn đã phân tản ra đến Đại gia phân biệt ngồi khác biệt chiếc xe. Lái về phía khác biệt đường đi. Chuẩn bị phân tán từ khác nhau đường đi tiến vào tòa này cổ lão thị trường. Tránh khỏi quá mức làm người khác chú ý quan trọng hơn là. Bọn hắn cũng không đơn thuần là tới nơi này tham quan du lịch. Mỗi cái tiểu tổ đều gánh vác nhiệm vụ. Dạng này phân tán ra hành động. liền có thể nhảy ra ai cập văn vật cảnh sát tầm mắt đi theo mà đến Ahmed cùng cái khác ai cập người. đối với cái này không có biện pháp. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia dũng giả vô vi thăm dò nhân viên phân tán ra. tiếp theo từ tầm mắt của bọn họ bên trong biến mất. bọn hắn có thể làm. chính là tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. cầu nguyện trợ khan em kali li có thể tránh thoát hôm nay trường hảo kiếp này đến thị trường cửa vào lúc. đi theo bên mình diệp thiên người. Cũng chỉ còn lại có David cùng bốn năm tên công ty nhân viên. Lại có là Ma Thít dẫn đầu một tổ nhân viên bảo an. Bọn hắn lựa chọn con đường này. Cùng với phụ cận mấy đầu đường đi. Sớm tại thế kỷ 14 lúc. Liền bị Ai Cập kẻ thống trị quy hoạch vì truyền thống thủ công nghệ tác phường khu. Chủ yếu kinh doanh đủ loại thạch điêu cùng kim ngân khí các loại thương phẩm. Còn có cái khác một chút Ai Cập truyền thống thủ công nghệ sản phẩm. Cho đến về sau Nơi này lại mở rất nhiều tiệm đồ cổ Làm lên đồ cổ tác phẩm nghệ thuật sinh ý Cũng rất nhanh liền hình thành quy mô Dĩ nhiên cái sau vượt cái trước đội xe dừng hẳn Xác định hiện trường an toàn về sau Diệp Thiên bọn hắn liền từ mấy chiếc chống đạn sơ bên trong xuống tới Đứng tại thị trường lối vào Đánh giá tòa này cổ lão lại nổi danh thị trường Lúc này thời gian còn sớm Chợ Khan Em Ca Li vừa mở cửa không lâu Số ít mấy nhà cửa hàng thậm chí còn không có mở cửa đâu Đại môn khóa chặt Dù vậy Trong chợ đã tràn vào rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới du khách Còn có lượng lớn cai vô thị dân Trên đường phố người người nhốn nháo Náo nhiệt phi thường Đứng tại đầu phố phóng tầm mắt nhìn tới Đầy đường đều là đen nhiệt đầu người Cùng với san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Rực rỡ muôn màu thương phẩm. Còn có liên tiếp tiếng trả giá. Di thường ổn ảo. Cũng tràn ngập sinh hoạt khí tức liếc nhìn trên đường phố tình huống đồng thời. Diệp Thiên cũng đem hai bên đường phố những kiến trúc kia. Nhất là có thể nhìn xuống cả con đường điểm cao. Đều nhanh chóng thấu thị một lần tại bên đường những kiến trúc kia bên trong. Ở rất nhiều ai cập gia đình cũng chất đống lấy rất nhiều hàng hóa trong đó không thiếu có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật nhưng cũng không có âm thầm ẩm nút định nhân đương nhiên diệp thiên thủ hạ đánh lén tiểu tổ cũng không bao quát ở bên trong những tên kia tiềm phục tại trong đường phố van xin một tỏa cao chừng sáu tầng kiến trúc bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cả con đường Cũng khống chí con đường này ngay tại Diệp Thiên nhanh chóng xem xét tình huống hiện trường đồng thời. Thân ở trên con đường này đông đảo thương gia Du khách cùng thị dân. Cũng ở nhìn bọn họ. Rất nhiều người đều đầy mắt hiếu kỳ nhất là những cái kia trong này làm ăn thương gia Tại hiếu kỳ đồng thời. Cũng đầy mắt sầu lo bọn hắn vừa rồi đều đã thu được Ai Cập văn vật chủ quản bộ môn thông báo. Biết rõ sở ti vân cái kia tham lam khốn nạn muốn tới chợ khan em ca li li Rất có thể sẽ điên cuồng cướp sạch tòa này trong chợ lớn nhỏ tiệm đồ cổ. Tại bọn hắn thu được thông báo bên trong. Ai cập văn vật chủ quản bộ môn thậm chí thẳng thắn cảnh cáo. Tại không có xác định nắm chắc dưới tình huống. Đề nghị đại gia không muốn làm sở ti vân tên hỗn đản kia sinh ý. Để tránh bị cướp sạch nếu như từng cách thương gia cùng thương gia đồ cổ có thể xác định chính mình bán ra hàng hóa giá trị cùng lai lịch. Tự nhiên cũng có thể cùng sở ti vân cách này hỗn đản làm ăn. Vạn nhất đục lỗ. Chỉ có thể tự nhận không may diệp thiên đám người bọn họ đến. Ở trên con đường này gây nên một trận không nhỏ bạo động. Tiếng nghị luận tùy theo mà lên. Hoa Nga là sở ti vân tên kia. Xem ra hôm nay có trò hay nhìn chợ khan em ca li li rất có thể sẽ bị gia hỏa này huyết tẩy. Tựa như hắn tại dô ma cùng ba di những thành thị này đã làm sự tình đồng dạng cũng không phải sao nghe nói sờ ti vân gia hỏa này chỗ đến. liền giống bị vòi rồng tàn phá bừa bãi qua đồng dạng. Hết thảy có giá trị không nhỏ lại bị người coi nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Đều sẽ bị gia hỏa này vơ vét hết sạch những này cười trên nỗi đau của người khác gia hỏa. Là đến từ các nơi trên thế giới du khách. Bọn hắn đều đang đợi lấy xem kịch vui đâu những cái kia tại chợ khan em ca li li làm ăn thương ra đồ cổ. Cùng với những nhân viên cửa hàng. Thì đều lo lắng. Phát tin tức đi ra. Nói cho đại gia. Sở ti vân cái kia tham lam khốn nạn đến. Để đại gia đề cao cảnh giác mở to hai mắt tuyệt đối không nên để cái này hỗn đàn cướp sạch biến thành trong chợ chuyện cười liền ở đây liên tục trong tiếng nghị luận ahmed cùng ai cập văn vật cảnh sát một vị cao cấp cảnh sát đã mang theo mấy cách đi theo đến đến bên cạnh diệp thiên đi ạ, sở ti vân ta mang các ngươi dạo chơi chợ khan em kali li nơi này có rất nhiều lịch sử lâu đời ai cập truyền thống thủ công nghệ tác phường Bọn hắn chế tác đồ vật rất có đặc sắc. Cũng phi thường tinh mỹ. Tin tưởng sẽ cho các ngươi mang đến kinh hỉ nói. a liền làm một cái dấu tay xin mời. Lời nói này trọng điểm lại đặt ở Ai Cập truyền thống thủ công nghệ phẩm bên trên. Mà không phải càng có giá trị đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Diệp Thiên quay đầu nhìn một chút vị lão bằng hữu này. Sau đó mỉm cười gật đầu nói. Tốt. a chúng ta liền cùng một chỗ xảo chơi tòa này cổ lão thị trường a đối với chợ khan em kali li ta mổ danh đất lâu hôm nay rốt cuộc thường mong muốn tin tưởng hôm nay ta sẽ thu hoạch không ít kinh hỉ tiếng nói vừa ra diệp thiên theo a mét đi vào đầu này náo nhiệt đường đi sau lưng bọn họ david bọn hắn tất cả đều theo sau mỗi người đều hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng Tầm bảo toàn thế giới 293 chương 2908 ne phe ti ti chậu đang khi nói chuyện. Diệp thiên bọn hắn đã đi tới một nhà tiệm đồ cổ trước. Nhà này tiệm đồ cổ vị trí cách đầu phố chỗ không xa. Ở vào một tòa nhìn qua niên đại tương đương xa xưa hai tầng lịch sử kiến trúc tầng dưới chót. Loại này thương ở một thể thổ hoàng sắc kiến trúc. Chính là Ai Cập nhân khẩu bên trong mồ hôi. Tại cách này nhà tiệm đồ cổ cửa ra vào. Bài biện một chương bàn dài cùng hai cái kể hàng Phía trên bày đầy cùng treo đầy cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Còn có rất nhiều đồ công nghệ hiện đại Trong đó có nhìn như đến từ ai cập cổ thạch điêu tác phẩm Thanh đồng điêu khắc Tượng gỗ tác phẩm Cùng với một chút khắc lấy ai cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án phiến đá cùng đồ gốm Sinh mệnh chìa khóa vân vân Khiến người chú mục nhất Chính là đại danh đỉnh đỉnh tu tan ca mơn mặt nạ vàng. Chỉ bất quá so ai cập nhà bảo tàng quốc gia bên trong món kia nhỏ rất nhiều. Đến mức thật già. Vậy còn phải hỏi sao ngoài ra. Nơi này còn có một số nhìn như đến từ cổ Hy lạp cùng cổ rô ma thống trị thời kỳ đồ cổ văn vật. Bao quát đủ loại điêu khắc tác phẩm. Thanh đồng giá cắm nến. Bộ đồ ăn. Đoạn kiếm cùng tấm chắn vân vân. Lại có chính là một chút ảo dập phong cách đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Tỉ như cắm ở trong vỏ đao ảo dập loan đao Thạch điêu Đồ gốm khắc lấy tiếng ảo dập cổ phiến đá cùng với nổi danh ai cập thuốc lào ấm vân. Nhà này tiệm đồ cổ lão bản cùng nhân viên cửa hàng liền đứng tại cửa tiệm Nhìn xem hướng bên này đi tới diệp thiên bọn hắn Trong mắt đã tràn ngập hiếu kỳ Cũng đầy mắt vẻ lo lắng Đi tới phố cận Diệp Thiên đầu tiên là nhanh chóng quét một vòng bày ở cửa tiệm những này Cách gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Cùng với đồ công nghệ hiện đại Sau đó Hắn liền đi theo mất liêm lễ tiết Cùng vị này chủ cửa hàng đồ cổ cùng nhân viên cửa hàng lên tiếng chào hỏi Cũng chủ động cùng đối phương nắm tay Lấy đó hữu hảo vị này tuổi trừng 50 chủ cửa hàng đồ cổ cũng giống vậy Cùng hắn hỏi thăm một chút Nắm tay Tự giới thiệu một phen Biểu hiện phi thường khách khí Cũng có mấy phần thấp thỏm Sau đó David cùng Ahmed Cùng với vị kia Ai Cập văn vật cảnh sát cao cấp cảnh sát Lần lượt cùng vị này Ai Cập thương ra đồ cổ nắm tay nhận biết một phen Lẫn nhau giới thiệu một chút Đi xong những này tràng diện bên trên chương trình Diệp Thiên lúc này mới tiến vào chính đề Du súc tiên sinh Theo ta được biết, chợ khan em ca -Li, li rất nhiều tiệm đồ cổ, đều có rất dài lịch sử, thậm chí dài đến mấy trăm năm, là nhiều đời truyền thừa xuống. Nội tình tương đương thâm hậu, người nhà này tiệm đồ cổ chỗ nhà này kiến trúc, nhìn qua có một chút lịch sử, hẳn là tính một tòa lịch sử kiến trúc. Nếu như ta không có đoán sai, người nhà này tiệm đồ cổ lịch sử cũng không ngắn nghe nói như thế. Vị này du sút ai cập thương ra đồ cổ lập tức hơi gật đầu. Tự hào nói. Không sai. Sở Ti Vân tiên sinh. Nhà này tiệm đồ cổ đã có hơn 200 năm lịch sử. Là tổ tông truyền thừa. Nhiều đời truyền thừa cho tới bây giờ. Hơn nữa chưa hề chuyển qua địa phương. Nhà này kiến trúc lịch sử cũng có hơn 300 năm hoa Nga có thể duy trì liên tục kinh doanh một nhà tiệm đồ cổ hơn 200 năm. Thật sự là một chuyện khiến người khâm phục sự tình. du súc tiên sinh, ta có thể dạo chơi ngươi tiệm đồ cổ sao ngươi những thứ kia nhìn qua không sai. Ta cảm thấy rất hứng thú tốt A Sở Ti Vân tiên sinh. Ngươi đương nhiên có thể đi vào tham quan. Ta nếu là mở cửa làm ăn, liền không thể đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Húng chi là người dạng này một vị cao cấp nhất đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định cùng đỉnh cấp người thu thập nói lời nói này lúc. Dù xúc do dự một lát, cũng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cân nhắc đến mặt mũi. Cùng với khả năng tạo thành ảnh hưởng bất lợi, hắn vẫn là cắn răng gật đầu đáp ứng. Để Diệp Thiên tiến vào chính mình tiệm đồ cổ tham quan cùng lúc đó, hắn cũng đem trái tim thoát lên tới cổ họng bên trên. Cũng thêm 12 vạn phần cẩn thận. Nhiều lần nhắc nhở chính mình. Tuyệt đối không nên trở thành bị cướp sạch đối tượng. Tốt, du súc tiên sinh Diệp Thiên gật đầu đáp một tiếng trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Nhưng là. Hắn cũng không có lập tức tiến vào nhà này tiệm đồ cổ nội bộ. Mà là ra vẻ nghiêm túc nhìn một chút bày ở cửa ra vào những này cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Cùng với đồ công nghệ hiện đại sau một lát hắn đột nhiên đưa tay cầm qua một cái khắc lấy nefe ti ti hình cách đầu chậu lật qua lật lại xem xét một phen sau đó khẽ cười nói phía trước tại nước đức berlin ta từng tận mắt thấy qua nefe ti ti hình cách đầu chăm chú thưởng thức cùng nghiên cứu một phen không thể không nói cách này chậu bên trên nefe ti ti pho tượng điêu khắc phi thường xuất sắc rất có mỹ cảm Cùng nguyên tắc cơ hồ không sai mảy may lời còn chưa dứt. Du súc trên mặt đã hiện ra không cam lòng chi sắc. Cùng ở tại hiện trường A mét mấy người cũng đều như thế. Bởi vì, nổi danh nại phù đế đế pho tượng, là Ai Cập trọng lượng cấp quốc bảo một trong, được vinh dự trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. ti bản nhân càng là Ai Cập cổ trong lịch sử trọng yếu nhất vương hậu một trong như vậy một kiện bảo vật vô giá. Lại bị người Đức lấy phi pháp thủ đoạn trộm đi. Tại quá khứ gần tới 100 năm bên trong. Ai cập chính phủ một mực tại truy tìm cái này bảo vật vô giá. Nước Đức chính phủ lại cử không trả về chính vì vậy. Nghe được Diệp Thiên nói. Hắn tại nước Đức thưởng thức cũng nghiên cứu qua Nefertiti phe pho tượng. Dù xúc bọn hắn mới có thể cảm thấy không cam lòng. Đối người Đức hận ý chưa phát giác đã sâu sắc thêm mấy phần. Đương nhiên. Từ người Đức góp độ xuất phát, bọn hắn bày tỏ lúc trước lấy được Nefetiti pho tượng quá trình hoàn toàn hợp pháp. Không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không trả lại món kia bảo vật vô giá Nefetiti là thuộc về Ai Cập Quốc bảo. Lại bị người Đức vô sỉ trộm đi. Hơn nữa chết không nhận. Cứ không trả về cái này bảo vật vô giá. Chúng ta cũng liền không cách nào tại Ai Cập thưởng thức được tôn này Mỹ lệ pho tượng trong tay ngươi cầm cái này chậu mặc dù không phải là cái gì đồ cổ văn vật nhưng là một kiện lấy ai cập truyền thống thủ công nghệ tỉ mỉ chế tạo hàng mỹ nghệ hơn nữa tửu ra tự trợ khan em kali li cũng vốn có nhất định giá trị du xuất tiếp lời nói cũng giới thiệu một chút cái này chậu lai lịch ai cũng biết ne phe ti ti pho tưởng từ phát hiện đến nay chỉ có không đến một trăm năm lịch sử Hơn nữa cái này bảo vật vô giá còn không tại Ai Cập Cho nên trước mắt cái này chậu chỉ có thể là hàng mỹ nghệ Mà không phải đồ cổ văn vật chính vì vậy du xúc mới như nói thật ra cái này chậu lai lịch Chỉ ra đây là hàng mỹ nghệ Mà không phải cứng cổ cứng sắn nói đây là đồ cổ văn vật Như thế chỉ có thể dẫn tới một mảnh chế xéo diệp thiên khẽ gật đầu một cái Lập tức khẽ cười nói Không sai du súc tiên sinh. cái này chậu nhìn qua tương đương tinh mỹ. thủ công tạm điêu khắc nghề càng xuất sắc. có rõ ràng ai cập văn hóa đặc sắc. dùng để thưởng thức cũng rất tốt. nói giá cách ạ. ta chuẩn bị nhận lấy cái này tinh mỹ chậu. đem hắn mang về new york. sau đó bày ra trong công ty. liền xem như lần này chở khan em kali li chi hành một cái kỷ niệm a hiện trường vang lên một trận một chút bối rối. Xuất từ David cùng du sút bọn hắn Cũng bao quát a mét đám người Rất hiển nhiên Diệp Thiên Nghĩ muốn nhận lấy cái này Nè phe ti ti giống như chậu quyết định Để tất cả mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn Nơi này mỗi người đều biết Đây bất quá là một kiện hiện đại thủ công nghệ phẩm Mà không phải đồ cổ văn vật Cho dù phi thường tinh mỹ Giá trị cũng tương đối bình thường Sở Ti Vân tại sao muốn nhận lấy cái này chậu đâu chẳng lẽ đây là một vị nào đó nổi danh thủ công nghệ đại sư tác phẩm có nhất định cất giữ giá trị. Chỉ là đại gia không biết mà thôi nghĩ tới đây. Ahmed không khỏi nhìn nhiều mấy lần cái này tinh mỹ chậu. Đầy bụng hổ nghi. Cùng hiện trường những người khác so sánh, du sút càng rõ ràng hơn cái này chậu giá trị cùng lai lịch Đây cũng không phải là cái gì thủ công nghệ đại sư chi tác. Mặc dù tinh mỹ, nhưng không có bao lớn cất giữ giá trị. Cũng chỉ có thể xem như một kiện tinh mỹ vật phẩm trang sức. Đến mức cái này chậu lai lịch. Nó liền đến từ cách đó không xa một nhà ai cập truyền thống thủ công tác phường. Chế thành đến nay cũng không có mấy ngày. Sở lấy còn phỏng tay đâu không chút do dự. Du sút lập tức cho ra báo giá. Sở ti vân tiên sinh. Cái này chậu giá tiền là 1.500 bảng ai cập bảng. Nếu như chuyển đổi thành đô la. Chính là 100 đô la. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận cái giá tiền này. Cái này chậu chính là ngươi 100 đô la. Cái giá tiền này không có vấn đề. Thành giao du súc tiên sinh nói. Diệp Thiên hãy cùng du súc nắm tay. Đạt thành hôm nay vụ giao dịch thứ nhất. Mua một kiện không có giá trị gì hàng Mỹ nghệ. Sau đó, Diệp Thiên móc bóp ra. Từ bên trong rút ra một chương màu xanh lá phở gian cờ linh. Đưa cho du sút. Hoàn thành bút này giao dịch đơn giản. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút cách này chỗ Sau đó đem hắn đưa cho sau lưng một tên thủ hạ nhân viên. Để tên kia thu lại đi. Làm xong những này. Hắn lúc này mới đi vào du sút tiệm đồ cổ. Chân chính bắt đầu tầm bảo sau lưng hắn. Du súc cùng David. Cùng với Ahmed cùng vị kia ai cập văn vật cảnh sát. Lần lượt đi theo vào. Những người còn lại thì đều lưu tại bên ngoài tầm bảo toàn thế giới 293 chương 2909 man lớp kỷ binh pho tượng tiệm đồ cổ bên trong. Diệp Thiên cùng David bọn hắn đang thưởng thức trưng bày tại kể hàng bên trên rất nhiều đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Hoặc là cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Nhìn qua phi thường đầu nhập. Du súc liền đứng ở một bên. Cùng đi bọn hắn cùng một chỗ tham quan. Thỉnh thoảng còn vì bọn hắn giới thiệu một chút một chút tương ứng hàng hóa lai lịch. Cùng Diệp Thiên thấp dọn giao lưu một phen. Cùng ở tại nhà này tiệm đồ cổ bên trong A mét cùng vị kia ai cập cao cấp cảnh sát. Hai vị nhân viên cửa hàng cùng mấy tên tuần tự đi vào trong tiệm khách hàng. Thì đứng tại sau đó một điểm vị trí. Nhìn chăm chú Diệp Thiên bọn hắn. Mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ. Đang khi nói chuyện. Diệp Thiên bọn hắn lại đi tới một cái mới kể hàng trước. Cái này kể hàng bên trên đồng dạng bày đầy hàng hóa. Rực rỡ muôn màu. Diệp Thiên nhanh chóng nhìn lướt qua bày ở cách này kể hàng bên trên đồ vật. Sau đó đưa tay cầm lấy một thanh ảo dập loan đao. Có chút hăng hái xem xét đứng lên. Thanh này ả dập loan đao nhìn qua có chút lịch sử Bạc tinh khiết chế tạo vỏ đao đã so sánh ảm đảm Mất đi quang trạch Trên vỏ đao tạm khắc lấy ả dập phong cách tinh mỹ hoa văn Còn khắc lấy một chút tiếng ả dập cổ Tại thanh này ả dập loan đao trên vỏ đao Nguyên bản hẳn là khảm nạm lấy một chút bảo thạch Đáng tiếc là Những này bảo thạch sớm đã biến mất không thấy gì nữa Hẳn là bị người nảy ra đi. Chỉ còn dư lại từng cái trần chuỗi nền móng. Thanh này à dập loan đao đồng thao hộ thủ. Cùng với trên chuôi đao. Cũng có mấy cái trần chuỗi bên ngoài nền móng. Trên đó khảm nạm bảo thạc đã sớm bị người nảy ra đi. Chuôi đao tay cầm bộ phận hộ mục cũng đã thay đổi. Hộ mục bên trên điêu khắc hoa văn. Cùng chuôi đao những vị trí khác hình dáng trang sức đồ án cũng là xứng đôi. Nhìn qua cũng không không hài hòa cảm giác Diệp Thiên kiểm tra một hồi vỏ đao. Sau đó đè lại trên chuôi đao cơ quan. Nếm thử rút ra thanh này ảo dập loan đao. Sau một khắc. Đại gia trước mắt liền hiện lên một đảo hàn quang. Thanh này ảo dập loan đao thành công bị Diệp Thiên từ trong vỏ đao rút ra. Hiện ra tại đại gia trước mắt. Thanh này ảo dập. Loan đao trên thân đao có một chút gì xét vết tích. Nhưng cũng không nhiều. Trên thân đao rèn đúc vết tích có thể thấy rõ ràng. Tinh mỹ hình dáng trang sức như nước chảy mây trôi. Tầm tầng lớp lớp. Chảy dòng toàn bộ thân đao. Tại thanh này ảo dập loan đao thân đao hai bên. Đều có một đạo thật sâu rãnh máu. Lưới đao dị thường sắc bén. Lóe ra trí mạng hàn quang. Nhìn xem liền khiến người toàn thân rét run. So sánh đồng dạng ảo dập loan đao cây đao này thân đao càng thêm thon dài một điểm, thân đao đường cong tựa hồ nhỏ hơn một điểm. Ngoài ra, tại thanh này Ả Dập Loan đao thân đao hai bên tiếp cận chuôi đao vị trí, phân biệt khắc lấy một nhóm tiếng ả dập cùng mấy cái tiếng pháp chữ cái, còn có một cái có thể thấy rõ ràng huy chương. Diệp Thiên cầm thanh này Ả Dập Loan đao cẩn thận xem xét một phen. Sau đó trầm tư một lát, lúc này mới lên tiếng nói: Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đao đa mát cướp, mà lại là man lướt kỵ binh bội đao. Vô luận đao đa mát cướp vẫn là man lướt kỵ binh. Đều tại trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật từ thân đao hai bên chỗ khắc văn tự phán đoán. Thanh này đao đa mát cướp hẳn là rèn đúc tại cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 trong khoảng thời gian này. Thân đao một bên mấy cái này tiếng Pháp chữ cái còn có cái này huy chương là nơ a bê to lơ e to nơ quân cận vệ tiêu chí cuối thế kỷ mười tám nơ a bê to lơ e to nơ viễn trinh ai cập lúc bị man lớp kỵ binh lực chiến đấu mạnh mẽ xung động thế là tổ kiến một chi man lớp kỵ binh bộ đội cũng trở thành cận vệ của hắn quân đi theo hắn chinh chiến bốn phương lũ lập chiến công tại chứa xanh trận ao sở tét lít bên trong tại huyết tinh trấn ác ma giết nhân dân khởi nghĩa trong chiến đấu thậm chí nơ a bê to lơ e to nơ tại hoạt thiết lô chiến dịch thất bại về sau thành công từ trên chiến trường thoát ly Man lớp quân cận vệ đều phát huy tác dụng trọng yếu. Thanh này đao đa mát cướp mặc dù nhìn qua gần như hoàn mỹ. Nhưng sử dụng vật liệu thép lại có chút không đúng. Không phải là tên thép út. Hơn nữa thanh này man lớp kỷ binh đao hẳn không có đi lên chiến trường. Tựa hồ khuyết thiếu một điểm lăng lệ sát khí còn có một chút. Thanh này man lớp kỷ binh đao lịch sử. Tựa hồ không có hơn 200 năm. Theo ta phán đoán. Cây đao này chân chính xèn đúc đi ra niên đại, hẳn là cuối thế kỷ 19, mà không phải nơ, à, đi to, lơ e, to, nơ chinh phục ai tập lúc cuối thế kỷ 18 đương nhiên, cũng có khả năng là ta nhìn nhầm du súc tiên sinh, có thể hay không giới thiệu một chút thanh này tinh mỹ đao đa mát cướp ngươi từ nơi nào đạt được cây đao này ngươi như thế nào nhìn thanh này man lớp kỵ binh đao ta rất muốn hiểu rõ một chút nói diệp thiên liền nhẹ nhàng sắn một cái đao hoa sau đó quay đầu nhìn về hướng đứng ở bên cạnh du sút quay đầu trong nháy mắt hắn ánh mắt nhìn như trong lúc lơ đãng đảo qua bày ở kệ hàng bên trên một món khác hàng hóa đáy mắt phi tốt hiện lên một tia kinh hỉ. kia là một cái vết gì loang lổ thanh đồng điêu khắc cao chừng 50 cm. Hắn chỗ điêu khắc nhân vật chính là một vị sông pha chiến đấu man lướt kỵ binh. Hơn nữa đây là một cái cận đại man lướt kỵ binh. Hắn trong tay vung vẩy đao đa mát cướp cùng khắc tại súng lục bên hông. Còn có treo ở yên ngựa một bên súng trường. Đều đủ để nói rõ thân phận hắn. Bởi vậy có thể thấy được tôn này thanh đồng điêu khắc niên đại cũng không xa xưa. Xa nhất bất quá thế kỷ 19 trung hậu kỳ, càng nhiều khả năng là thế kỷ 20 chế tác cận hiện đại hàng Mỹ nghề cách này thanh đồng điêu khắc bên trên vết gì đều hợp với mặt ngoài, cũng không khó thanh trừ. Chế tác cũng chưa nói tới tinh Mỹ, từ điểm đó liền có thể suy đoán ra. Những này vết gì có khả năng chôn giấu dưới đất tạo thành, nhưng càng có thể có thể là người làm làm cũ, chính là vì gia tăng niên đại cảm giác. Tăng lên cái này thanh đồng điêu khắc giá trị mà trong mắt Diệp Thiên. Cái này niên đại cũng không xa xưa. Lại không có bao nhiêu giá trị thanh đồng điêu khắc. Lại bắn ra ấm ánh mà trói mắt quang mang. Quanh thân lưu động thấm vào ruột gan linh khí. Rất hiển nhiên. Tại cái này kiện cận đại man lướt kỷ binh điêu khắc nội bộ. ẩn giấu đi một kiện có giá trị không nhỏ đỉnh cấp đồ cổ văn vật bên ngoài thanh đồng điêu khắc bất quá là yểm hộ mà thôi chỉ là vì mê hoặc người khác diệp thiên ánh mắt tại cái này kiện thanh đồng điêu khắc bên trên khẽ quét mà qua không có chút nào dừng lại cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở nghe được diệp thiên lời nói này du xúc cũng không có lập tức cho ra trả lời mà là nhìn một chút cái thanh kia đao đa mát cướp trầm tư một lát lúc này mới gật đầu nói không sai sở ty vân trong tay ngươi thanh này đao đa mát cướp đích xác là nổi danh man lớp kỵ binh đao sử dụng cũng không phải nổi danh thép út hơn nữa thanh này kỵ binh đao hẳn không có dùng cho chiến trường chém giết từ đao đa mát cướp sinh ra đến nay trải qua hơn mấy trăm mấy ngàn năm phát triển cùng tiêu hao chân quý thép út tại thế kỷ 19 lúc đã tiêu hao hầu như không còn Rất khó lại tìm đến đại lượng thép út sen đúc đao đa mát cớp. Còn sót lại thép út đều biến chân quý gì thường. Giá trị không thua hoàng kim. Hậu thế sen đúc đao đa mát cớp. Phần lớn sử dụng đều là hợp lại vật liệu thép. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói. Cũng không phải đao đa mát cớp. Thanh này man lớp kỵ binh đao sen đúc niên đại. Hẳn là tại thế kỷ 19. Nơ. À. Bì. To, lơ, e, to, nơ Quân cận về tiêu chí cũng đủ để nói rõ Nhưng cụ thể xem đúc niên đại ta không cách nào khẳng định Có lẽ là cuối thế kỷ 19 Từ bảo tồn tình huống đến xem Cây đao này đích xác không có lên qua chiến trường Trên thân đao không có bộ chém dấu vết lưu lại Hắn xem đúc đi ra mục đích Có lẽ là vì trang trí Có lẽ là một vị nào đó thương ra đồ cổ thủ bút Diệp Thiên nhẹ giọng nở nụ cười cũng khẽ gật đầu một cái Hiển nhiên tán đồng Du Súc phân tích Sau đó Du Súc lại giới thiệu một chút thanh này man lớp kỵ binh đao lai lịch Là hắn tại chợ khan em Kali Li bên trên thu Cụ thể xuất từ nơi nào Đã không thể kiểm tra trong nháy mắt Hơn 20 phút đã đi qua Diệp Thiên bọn hắn cuối cùng theo du súc trong tiệm đồ cổ đi ra, lần nữa đi ra phía ngoài trên đường phố. Lúc này, Diệp Thiên trong tay nghiễm nhiên nhiều hơn một cách nho nhỏ hộp. Ở trong đó Trang lấy một kiện đến từ Ai Cập Cổ thời kỳ đồ cổ văn vật. Mà không phải cái thanh kia đao đa mát cướp. Cũng không phải món kia man lướt kỵ binh điêu khắc. Đến mức cái này Ai Cập Cổ văn vật giá trị. Diệp Thiên tự nhiên lòng dạ biết rõ. Hắn nhận lấy cái này đồ cổ văn vật đại giới Lại có thể không đáng kể tại du súc trong tiệm đồ cổ Phát hiện của hắn tuyệt không chỉ cái này ai cập cổ văn vật cùng món kia man lướt kỵ binh điêu khắc Còn có cái khác làm cho người kinh hì phát hiện Hơn nữa không chỉ một kiện nhưng là Hắn cũng không có xuất thủ mua sắm những này bị người coi nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Mà là đem các loại phát hiện ghi ở trong lòng Cùng sử dụng camera mini quay chụp xuống tới. Càn quét những này đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật người. Tối nay thời điểm liền sẽ đi tới nơi này. Đem các loại đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật vơ vét hết sạc đi ra du sút tiệm đồ cổ về sau. Diệp Thiên quét một vòng biến càng thêm náo nhiệt thị trường. Sau đó liền mang theo David bọn hắn hướng thị trường chỗ càng sâu đi tới. Tiếp tục càn quét tầm bảo toàn thế giới 293 chương 2910 châu Phi tượng gỗ trong nháy mắt. Thời gian đã đi tới 11 giờ chưa tả hữu. Lúc này, Diệp Thiên bọn hắn đã đi dạo qua 78 nhà lớn nhỏ không đều tiệm đồ cổ hơn nữa thu hoạch tương đối khá. Đi theo Diệp Thiên cùng một chỗ hành động kia mấy tên công ty nhân viên. Mỗi người trong tay đều nhiều hơn một hai kiện đồ cổ văn vật hoặc tác phẩm nghệ thuật. Phân biệt chứa ở lớn nhỏ không giống nhau hộp hoặc trong túi. liền này. Vẫn là bởi vì này chút đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật thể tích nhỏ bé. Trọng lượng hơi nhẹ. Tiện cho mang theo. Cho nên Diệp Thiên mới ra tay mua xuống những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Giao cho thủ hạ công ty nhân viên cầm. Những cái kia thể tích khá lớn. Trọng lượng tương đối nặng. Lại vốn có nhất định cất giữ giá trị cùng nghệ thuật giá trị. Lại bị người coi nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Hắn cũng không có xuất thủ mua sắm. Mà là tiếp tục mặc kệ ngủ say. Hắn đem những cái kia bị người coi nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật lưu cho còn lại công ty nhân viên. Những tên kia phân tán tại chợ Khan NK Li các nơi. Sau đó cũng có thể đi mua sắm những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Nếu như bọn hắn không thể thuần lời đắc thủ, hoặc là phát hiện những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chỗ tiệm đồ cổ lão bản phi thường cảnh giác, liền sẽ từ bỏ mua sắm, tránh khỏi bại lộ mục tiêu sau đó. Liền nên bô quai những tên kia xuất thủ bô quai bọn hắn hôm nay cũng không có tới chợ khan em Kali li Các loại diệp thiên bọn hắn rời đi tòa này thị trường, thậm chí rời đi cai vô đi trong truyền thuyết đất vô sen bô oai bọn hắn mới có thể triển khai hành động làm theo ý chang cướp sạch chợ khan em kali li đến lúc đó lực chú ý của mọi người đều tại diệp thiên cùng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ phía trên căn bản không có người sẽ đi hoài nghi bô oai thân phận của bọn hắn vừa vặn dễ dàng cho hành động mấy tên công ty nhân viên giơ lên những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Cụ thể lai lịch ra sao? Giá trị bao nhiêu? Trừ Diệp Thiên bản nhân bên ngoài. Những người khác ai cũng không rõ ràng. Bao quát bị cướp sạch những cái kia tiệm đồ cổ lão bản. a từng nhiều lần hỏi thăm những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật tình huống cùng giá trị. Hoặc nói bóng nói gió. Hoặc nói thẳng. Diệp Thiên nhưng Thủy Trung hàm hồ suy đoán. Không có cho ra đáp án rõ ràng đối với loại này tình huống, Ahmed cùng vị kia ai cập văn vật cảnh sát đều không thể thế nhưng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi lại chỉ có thể trơ mắt ở một bên nhìn xem lo lắng sung không có cách nào không những bọn hắn còn lại nhận được tin tức ai cập người cùng với chợ khan em kali li đông đảo thương gia đồ cổ đều rất muốn biết rõ những ngày đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật rốt cuộc giá trị bao nhiêu Vì sao lại bị Diệp Thiên coi trọng? Cũng nghĩ biện pháp bỏ vào trong túi càng làm cho bọn hắn cảm thấy phiền muộn là Cho dù bọn Hắn vạn phần cẩn thận Cặp mắt tròn tròn nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhất cử nhất động Đến cuối cùng vẫn là sẽ bị hắn tính kế Tìm kiếm nghĩ cách lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả cầm xuống những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Mặc dù tất cả mọi người đầu ấp mơ hồ Không biết rõ những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chân thực giá trị. Nhưng mỗi người đều phi thường khẳng định. Những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật nhất định có giá trị không nhỏ. Chỉ là mình không biết hàng mà thôi nếu không. Sở ti vân cách này vô cùng rào hoạt lại tham lam đến cực điểm gia hỏa Tuyệt sẽ không hoa tận tâm nghĩ đi thu mua những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật theo thời gian trôi qua diệp thiên đang tại điên cuồng cướp sạch chợ khan em kali li đông đảo tiệm đồ cổ tin tức đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thị trường thậm chí toàn bộ ai cập đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ lĩnh vực không có chút nào ngoài ý muốn hắn điên cuồng càn quét đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật hành vi lập tức gây nên từng đợt bạo động cũng hấp dẫn đến vô số chú ý ánh mắt trong lúc nhất thời chợ khan em ca li li bên trong hết thảy thương gia đồ cổ đều lâm vào thần hồn nát thần tính bên trong từng cái nơm nớp lo sợ chỉ sợ chính mình trở thành kế tiếp bị cướp sạch đối tượng cho dù không ở chợ khan em ca li li mở tiệm làm ăn cái khác thương gia đồ cổ nghe được tin tức cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh Dùng mình Có trời mới biết sờ ti vân tên hỗn đàn kia lúc nào sẽ vào xem chính mình tiệm đồ cổ ở nơi này loại hơi có vẻ khẩn trương trong không khí. Diệp Thiên bọn hắn lại đi vào một nhà tiệm đồ cổ. Tiếp tục tầm bảo nhìn thấy đám người bọn họ đi vào. Nhà này tiệm đồ cổ lão bản cùng nhân viên cửa hàng sắc mặt cũng vì đó nhất biến. Trở nên vô cùng khó coi. Mấy người trong mắt đều tràn ngập vẻ lo lắng. Thậm chí có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đang tại nhà này trong tiệm đồ cổ tham quan cùng mua sắm mấy vị du khách. Lại hưng phấn hai mắt thẳng tỏa hào quang. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng Giống như trước đó. Diệp Thiên đi theo mức liêm lễ tiết cùng tiệm đồ cổ lão bản hỏi thăm một chút. Lẫn nhau nắm tay nhận biết một chút. Cũng giới thiệu một chút A cùng David đám người. Đi xong những này chàng diện bên trên chương trình. Vị này tên là dễ Bốc kéo hân chủ cửa hàng đồ cổ liền vẻ mặt đau khổ nói. Sở ti vân tiên sinh. Hoan nghênh các ngươi tới ta tiệm đồ cổ. Đây là ta vinh hạnh. Hy vọng các ngươi trong này có thể có thu hoạch. Tựa như ngươi tại còn lại mấy nhà tiệm đồ cổ đồng dạng. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nếu như ngươi tại ta trong tiệm đồ cổ mua sắm đồ vật gì Có thể hay không nói rõ một chút món kia vật phẩm chân thực giá Chỉ còn có ngươi đối món kia đồ cổ văn vật hoặc tác phẩm nghệ thuật Giám định kết luận cùng mua sắm lý do Để giải trong lòng ta nghi hoặc Dạng này ta cũng tốt biết mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì Diệp Thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời Mà là nhanh chóng quét một vòng nơi này hàng hóa Là trưng bày tại trong tiệm đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Hoặc là cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Cùng với đồ công nghệ hiện đại cùng du lịch vật kỷ niệm sau một lát. Hắn mới mỉm cười gật đầu nói. Không có vấn đề. Dễ bốc kéo hơn tiên sinh. Nếu như ta thật sự có phát hiện. Tại chúng ta đạt thành nhất trí ý kiến. Cũng hoàn thành giao dịch về sau. Ta sẽ nói rõ phát hiện của mình. Cũng cho ra giám định kết luận cùng đánh giá giá trị nhưng là. Cơ hội như vậy chỉ có một lần. Một là bởi vì thời gian có hạn. Lại có là bởi vì ngành nghề quy tắc. Người ta đều xem như nghiệp nổi nhân sĩ. So với ai khác đều rõ ràng. Cái nghề này chính là dựa vào nhãn lực ăn cơm tiếng nói vừa ra. Dế bút kéo hân lập tức gật đầu nói. Không có vấn đề. Sở ti vân tiên sinh. Nếu như ngươi thật tại ta chỗ này nhặt được chỗ tốt, vậy nói rõ nhãn lực ta không được, bỏ lỡ bảo bối, không lạ bất luận kẻ nào, chỉ có thể tiếp tục học tập. Đây chính là một cách không sai học tập cơ hội mặc kệ ngươi tại ta trong tiệm đồ cổ phát hiện cái gì, mua sắm bao nhiêu hiện đồ cổ văn vật, chúng ta một khi đạt thành giao dịch, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nhà này tiệm đồ cổ sở dĩ truyền thừa hơn 100 năm Chính là dựa vào tín dự tốt dễ bốc kéo hân tiên sinh Chúng ta quyết định như vậy Mặc kệ ta trong này mua sắm đồ vật gì Đối với ngươi mà nói Nhất định là có thể có lợi Nếu không ngươi cũng sẽ không gật đầu đáp ứng Điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng nói Diệp Thiên hãy cùng dễ bốc kéo hân nắm tay Xem như đạt thành một cái miệng hiệp nghị Tiếp lấy lại tán gấu vài câu Diệp Thiên liền đi hướng bên cạnh một cái kể hàng Ra vẻ nghiêm túc bắt đầu xem xét kể hàng bên trên những cái được gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Cùng ở tại nhà này trong tiệm đồ cổ những người khác Bao quát chủ cửa hàng cùng hai vị nhân viên cửa hàng Cùng với mấy vị kia không liên quan gì du khách Tất cả đều biến thành quần chúng đứng ở một bên nhìn xem Diệp Thiên, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Bởi vì lập trường khác biệt, biểu hiện của mọi người cũng khác biệt. Có người khẩn trương, có người hưng phấn, có người đầy cõi lòng chờ mong, cũng có người nơm nớp lo sợ, lo lắng. Không phải là ít Diệp Thiên lại biểu hiện phi thường nhẹ nhàng. Dạo chơi tại cái này nhà trong tiệm đồ cổ đi dạo. Thưởng thức bày ra tải từng cái kể hàng bên trên hàng hóa. Hào hứng giạc rào đang khi nói chuyện. Hắn đã đi tới cái thứ ba kể hàng trước. Nhìn về hướng bày ở cái này kể hàng bên trên đồ vật. Cùng với bày ở kể hàng trước mấy món châu phi tượng gỗ tác phẩm. Làm ánh mắt đảo qua bày ở trên đất kia mấy món châu phi tượng gỗ lúc. Hắn không khỏi dừng một chút. Cũng nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Lập tức liền ngồi sồm xuống. Bắt đầu nghiên cứu kia mấy món tạo hình khoa trương. Tràn ngập viết kép ý phong cách châu Phi tượng gỗ. Kia mấy món châu Phi tượng gỗ điêu khắc nội dung. Vừa có nhân vật. Tỉ như há miệng cười to nam nhân. Mặt khoen mũi nữ nhân cũng có động vật. Tỉ như biểu lộ giữ tợn hầu tử. Dẫn sâu tóc dựng lên sư tử vân vân đều không ngoại lệ. Những này châu Phi tượng gỗ tạo hình đều phi thường khoa trương lại biến hình. Bọn chúng không có bình thường hình thái, không có phức tạp động tác, càng chưa nói tới kết cấu, lại mang cho người ta một loại chất phác. Trẻ con vùng, thu vịt, cũng giàu có kỷ niệm tính cùng vận luật cảm giác, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Theo Diệp Thiên động tác, hiện trường những người còn lại tất cả đều nhìn về hướng kia mấy món châu Phi tượng gỗ. Mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ. Cũng có mấy phần kinh ngạc hiện trường tất cả mọi người có nhất định nghệ thuật tu dưỡng Bao nhiêu cũng biết điểm châu Phi nghệ thuật Dế búc kéo hân càng là một vị nghiệp nổi người trong nghề Ánh mắt độc đáo Tất cả mọi người nhìn ra được Mấy cái kia tạo hình khoa trương châu Phi tưởng gỗ có nhất định tính nghệ thuật Nhưng muốn nói tính nghệ thuật cao bao nhiêu Giá trị cao bao nhiêu Đoán chừng cũng cao không đi nơi đó Dạng này mấy món phẩm chất gần như chỉ ở tiêu chuẩn phía trên châu Phi tượng gỗ tác phẩm. Vì sao lại hấp dẫn sờ ti vân gia hỏa này chú ý chẳng lẽ cất dấu trong đó ở cái gì bí mật không muốn người biết nghĩ tới đây. Đại gia lại nhìn kia mấy món tạo hình khoa trương châu Phi tượng gỗ. Cảm giác lập tức liền không giống đương nhiên cái này rất có thể là tâm lý nhân tố tại quấy phá tầm bảo toàn thế giới hai trăm chín mươi ba chương hai sáu trăm mười một bi thương tình yêu cố sự diệp thiên đem mấy cái châu phi tượng gỗ đều cẩn thận xem xét một lần sau đó liền quay đầu nhìn về hướng đứng ở một bên a bờ gia ham mỉm cười hỏi a bờ gia ham tiên sinh nếu như ta không có đoán sai Những này châu phi tượng gỗ ngươi là tại cùng một nơi thu a bọn chúng nghệ thuật phong cách nhất trí. Sử dụng vật liệu cũng giống vậy, đều là màu đen châu phi cây mun. Từ những cái này châu phi tượng gỗ nghệ thuật phong cách đến xem, bọn chúng nên tới từ Tây Phi cái nào đó quốc gia hoặc bộ tộc. Tây bộ châu phi tượng gỗ hình tượng mà sinh động, lại giàu có sức tưởng tượng, không giống với Đông bộ châu phi tượng gỗ chỉ những thứ này châu phi tưởng gỗ bên trên điêu khắc vết tích đến xem bọn chúng bị sáng tác đi ra thời gian đã có bốn mươi năm mươi năm nói cách khác bọn chúng điêu khắc ở thế kỷ trước những năm sáu mươi bảy mươi cũng coi là đồ cổ tác phẩm nghệ thuật nghe nói như thế a mờ gia ham không khỏi hơi gật đầu phán đoán của ngươi không sai sở ti vân tiên sinh những này tưởng gỗ tác phẩm đích xác đến từ châu phi tây bộ là ta năm ngoái từ một vị Ghana thương nhân trong tay thu mua, về sau vẫn đặt ở trong tiệm của ta. Cho tới hôm nay, theo vị kia Ghana thương nhân giới thiệu, những này châu phi tượng gỗ là hắn phụ thân lúc tuổi còn trẻ tại Ghana địa phương mua sắm, một mực cất giữ tại bọn hắn trong nhà. Phụ thân hắn trước đây ít năm đã qua đời, những này tượng gỗ liền truyền cho hắn, bởi vì làm ăn thất bại. Vị kia Ghana thương nhân bán thành tiền tại Kaizo bất động sản cùng những vật khác, chuẩn bị trở về Ghana, tại bọn hắn quốc gia của mình tìm xem cơ hội. Hắn bán thành tiền đồ vật liền bao quát những này tượng gỗ, đến mức những này châu Phi tượng gỗ sáng tác niên đại cùng tác giả. Vị kia Ghana thương nhân cũng không biết, ta xem những này châu Phi tượng gỗ vốn có nhất định tính nghệ thuật, giá cả cũng so sánh thích hợp. Liền đem bọn chúng thu mua trở lại Sở ti vân tiên sinh Tại những này châu phi tượng gỗ bên trên Ngươi có phải hay không nhìn ra một chút Ta không biết đồ vật tỷ như sáng tác những này tượng gỗ điêu khắc ra Cùng với bọn chúng chân chính giá trị Có thể hay không cho nói rõ một chút nói lời nói này thời điểm A bờ Sa ham lần nữa nhìn một chút những này tạo hình khoa trương châu phi tượng gỗ Ý đồ nhìn ra chút gì đến đáng tiếc là hắn cũng không có cái gì phát hiện mới những này châu phi tưởng gấu trong mắt hắn như cũ là bộ dáng lúc trước đã hình thành không thay đổi cái kia toét miệng ngửa mặt lên trời cười to nam tử pho tượng tựa hồ là đang không tiếng động mà cười nhạo mình a mở ra ham nhìn xem diệp thiên ánh mắt thì tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ cũng tràn ngập chờ mong Hiện trường những người khác cũng đều nhìn chăm chú những này châu Phi tưởng gỗ. Nhìn chăm chú Diệp Thiên. Chờ mong câu trả lời của hắn. Nhưng là Diệp Thiên cũng không có như đại gia mong muốn mà là chuyển hướng chủ đề. a mở ra ham tiên sinh. Ta muốn hỏi một chút. Những này châu Phi tưởng gỗ giá cả bao nhiêu nếu như giá cả thích hợp. Ta nghĩ đem những này châu Phi tưởng gỗ nhận lấy đến. Đưa chúng nó mang về New York. Những này đến từ Tây Phi tượng gỗ tác phẩm, mặc dù nhìn xem so sánh thô kịch, lại chất phác mà linh động, có thể thẳng đến linh hồn của con người. Để cho người cảm nhận được nguyên thủy duy mỹ, ta khá là yêu thích đến mức ta đối những này châu Phi tượng gỗ dám định kết luận cùng đánh giá giá trị. Nếu như chúng ta có thể đạt thành bút này đồ cổ tác phẩm nghệ thuật giao dịch. Ta không ngại giải thích một chút để giải đại gia nghi hoặc theo hắn lời nói này. A bở Sa ham lần nữa nhìn về hướng những này châu Phi tưởng gỗ. Hiện trường những người còn lại cũng đều đồng dạng. Đại gia ánh mắt lập tức cũng biến thành càng thêm cực nóng nhất là mấy vị kia vừa lúc thân ở nhà này tiệm đồ cổ du khách. Đã kích động. Thậm chí đánh lên ra tay trước. Tiệt hồ những này châu Phi tưởng gỗ chủ ý bất quá bọn hắn rõ ràng. Lúc này dính vào không quá thích hợp. Cũng không hợp quy cử. Tùy tiện xuất thủ. Nói không chừng sẽ bị sở ti vân gia hỏa này nhầm vào. Vậy cũng không chơi thật vui phải biết. Sở ti vân gia hỏa này là có tiếng rào hoạt. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạc. Nói không chừng đây chính là đang đào hầm. Chờ mình những người này tới nhảy vào đâu. Hắn chân chính mục tiêu. Kỳ thật cũng không phải những này châu Phi tưởng gỗ nghĩ tới đây. Những cái kia du khách đầu não lập tức liền tỉnh táo thêm một chút. Lập tức khắc chế suốt thủ tiệt hồ dục vọng. Chuyên tâm làm lên quần chúng. Tiếp tục đứng ở một bên xem não nhiệt. Cơ hội này nhưng Phi thường khó được đứng ở phía sau A mét cùng vị kia ai cập văn vật cảnh sát. Mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Bất quá đều đầy mắt vẻ lo lắng. A bờ ra ham rơi vào trong trầm mặt. Trên mặt biểu lộ đang không ngừng phát sinh biến hóa. Ngưng trọng rất nhiều. Hiển nhiên là tại làm đấu tranh tư tưởng. Sau một lát. Hắn mới làm ra quyết định. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Cắn răng hàm nói. Sở ti vân tiên sinh. Những này đến từ Ghana châu Phi tưởng gỗ hết thầy có bài kiện. Toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như ngươi thu sạch mua. Đóng gói giá tiền là 50.000 đô la. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận cái giá tiền này. Bọn chúng là thuộc về ngươi nếu như ngươi chỉ muốn thu mua trong đó mấy món. Giá cả liền muốn làm tiếp thảo luận. Căn cứ đề tài cùng lớn nhỏ khác biệt. Những này châu Phi tưởng gỗ giá cả cũng không đồng dạng. Nhân ảnh điêu khắc giá cả cao một chút động vật điêu khắc giá cả thấp một chút lời còn chưa dứt. diệp thiên trên mặt đã tách ra nụ cười sán lạn. hiển nhiên không quan tâm à mở ra ham hư cao báo giá. hắn thấy, cái này cùng lấy không đồng dạng hắn trực tiếp đưa tay phải ra. chém đinh chặt sắt nói. tốt, à mở ra ham tiên sinh. cái này báo giá ta tiếp nhận. hơn nữa cảm thấy rất hợp lý. liền năm mươi ngàn đô la. Những này tinh Mỹ châu Phi tưởng gỗ ta muốn hết. Thật cao hứng hợp tác với a a mở ra ham trực tiếp kinh hô lên. Thậm chí quên cùng Diệp Thiên nắm tay. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Không có một tia một hào do dự. Để hắn ngay cả một chút xíu đổi ý cơ hội đều không có. Chuẩn bị xong bộ kia trả giá giải thích. Cũng triệt để không có tác dụng có như vậy trong nháy mắt. A Mở Sa Ham cảm thấy mình trái tim đột nhiên siết chặt, có loại bỏ lỡ một bút kinh thiên bảo tàng cảm giác. Cái loại cảm giác này phi thường không tốt cùng ở tại hiện trường những người khác, cũng cùng A Mở Sa Ham đồng dạng, nhao nhao kinh hô lên. Mọi người đều bị Diệp Thiên dứt khoát giật nảy mình cùng lúc đó. Mọi người nhìn những cái kia châu phi tưởng gỗ ánh mắt đều biến càng thêm cực nóng, thậm chí đều nhanh bốc cháy lên nói ra Tát nước ra ngoài dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Nhất là tại đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ lĩnh vực tỉnh táo lại A.B.Ga Ham. Chỉ có thể cười khổ cùng Diệp Thiên nắm tay. Đạt thành bút này tác phẩm nghệ thuật giao dịch. Sau đó sự tình liền đơn giản. Diệp Thiên tiện tay cầm qua sau lưng ba lô. Đem nó mở ra. Từ bên trong lấy ra 50.000 đô la tiền mặt đưa cho A.B.Ga Ham hoàn thành khoản giao dịch này a gia ham tiếp nhận cái này năm mươi đô la tiền mặt cùng hai tên nhân viên cửa hàng nhanh chóng kiểm lại một chút sau đó sẽ đem khoản tiền khóa vào tiệm đồ cổ trong tủ bảo hiểm sau đó hắn lại lấy ra một phần đồ cổ tác phẩm nghệ thuật giao dịch hợp đồng bắt đầu ở phía trên điền thương phẩm tên gọi cùng giao dịch kim ngạch các loại tin tức các loại diệp thiên cùng a gia ham lần lượt tại cái này phần trên hợp đồng ký xong danh tự Hoàn thành giao dịch cái cuối cùng trình tự Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Thiên Chờ mong giải thích của hắn Diệp Thiên quét một vòng hiện trường đám người Không khỏi đắc ý mỉm cười nói Các tiên sinh Giao dịch hoàn thành Hiện tại ta liền cho đại gia giới thiệu một chút những này châu Phi tưởng gỗ lai lịch cùng giá trị Để giải đại gia nghi hoặc, Miễn cho đại gia đầu óc mơ hồ Theo ta giám định Những này tinh mỹ châu phi tượng gỗ, rất có thể khi thay nghệ thuật đại sư Em Anasu tác phẩm. Chuẩn xác một điểm nói, là em tuổi trẻ thời kỳ tác phẩm. Em Anasu khi thay châu phi kiệt xuất nhất nghệ thuật đại sư cùng điêu khắc đại sư. Hắn sinh ra ở Ghana, là trước mắt tại thế lại trọng yếu nhất một vị châu phi nghệ thuật đại sư. Phía trước tại lưu giọt Ta từng tham quan qua em nghệ thuật triển lãm cá nhân. Tại khác biệt trong viện bảo tàng nhiều lần thưởng thức qua tác phẩm của hắn. Hơn nữa tự thân qua tay qua hắn điêu khắc tác phẩm. Ta qua tay hai kiện em điêu khắc tác phẩm. Trong đó một kiện vừa lúc là hắn thanh niên thời kỳ tượng gỗ tác phẩm. Cùng cái kia mấy món châu Phi tượng gỗ tác phẩm phong cách độ cao tương tự chính vì vậy. Khi nhìn đến những này tượng gỗ tác phẩm trong nháy mắt đó. Cặp mắt của ta mới vì đó sáng lên Cũng nhanh chóng xác định Những này châu Phi tượng gỗ đều là em tác phẩm Lúc tuổi còn trẻ em Anatsu Tại trở thành đại sư phía trước Đã từng sáng tạo không ít tượng gỗ tác phẩm Lưu truyền tới nay lại không nhiều Khi đó hắn nghệ thuật vẫn còn tương đối ngây ngô thì ra là vì vậy nguyên nhân Cách này mấy món nhìn như gần như chỉ ở tiêu chuẩn phía trên lại tràn ngập linh khí châu Phi tượng gỗ, mới có thể bị mọi người coi nhẹ. Thẳng đến ta phát hiện những này tượng gỗ tác phẩm căn cứ lập tức thị trường giá thị trường, cùng với giới sưu tập đối em nát su độ cao tôn sùng. Cách này mấy món châu Phi tượng gỗ tác phẩm bảo thủ định giá, cũng ở 8 triệu đô la trở lên lời còn chưa dứt. Hiện trường đã vang lên một mảnh kích động không thôi tiếng kinh hô. A ta không nghe lầm chứ những này châu Phi tưởng gỗ lại là em Nát su tác phẩm. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi trời ả 50.000 đô la trong nháy mắt liền biến thành chí ít 8 triệu đô la. Thật sự là quá điên cuồng ở đây liên tục tiếng kinh hô bên trong. bờ Gia Ham cùng hai vị nhân viên cửa hàng liền giống bị xét đánh đồng dạng. Trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ. Trợn mắt ngoác mồm. Đau lòng đều nhanh chết rồi mới vừa rồi còn chuẩn bị xuất thủ tiệt hồ mấy vị kia du khách. Cả đám đều hối hận quả muốn phiến chính mình mấy cách cách tát. Thế mà bỏ lỡ dạng này một cách đại phát hoành tài cơ hội trời cho đến mức A mét cùng vị kia ai cập văn vật cảnh sát. Đồng dạng đầy mắt hối hận. Đau lòng gì thường. Càng làm cho bọn hắn thống khổ là. Diệp Thiên phía trước đã thu hoạch rất đánh nữa lời phẩm. Những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật giá trị Khẳng định phi thường kinh người Trong đó rất có thể có không ít giá trị liên thành cấp bậc quốc bảo chân phẩm nghĩ tới đây Ahmed cùng vị kia ai cập văn vật cảnh sát lập tức cũng cảm giác trái tim của mình đang tại nhỏ máu Đều nhanh đứng không vững tiếng kinh hô chưa rơi Hiện trường đột nhiên có người kinh ngạc hỏi Sở ti vân tiên sinh Ngươi nói những này châu Phi tượng gỗ là nghệ thuật đại sư N.A. Nát Su tác phẩm Còn có hay không cách khác chứng cứ như lời ngươi nói những chứng cứ này tựa hồ không đủ đầy đủ Cách này mấy món châu Phi tượng gỗ bên trên cũng không có tác giả ký tên N.A. Nát Su tiên sinh lại thì Phi châu nổi danh nhất đương đại nghệ thuật đại sư Bắt trước hắn nghệ thuật phong cách điêu khắc ra cũng không ít Diệp Thiên quay đầu nhìn một chút đặt câu hỏi vị kia nhân viên cửa hàng Sau đó khẽ cười nói Tiểu nhị Cái nghi vấn này rất tốt giải quyết Ta cùng em A nát tiên sinh quan hệ coi như không tệ Từng nhiều lần đã từng quen biết Muốn biết những này châu Phi tưởng gỗ đến cùng có phải hay không tác phẩm của hắn Gọi điện thoại liền biết đáp án ta cũng có thể cùng hắn hiện trường video trò chuyện nói Diệp Thiên liền lấy ra điện thoại Hướng cùng ở tại châu Phi em A Nát Su phát đi video trò chuyện thỉnh cầu. Trong nháy mắt, hắn video trò chuyện thỉnh cầu liền bị tiếp nhận. Mái đầu bạc trắng em A Nát Su lập tức xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động vài câu hàn huyên về sau. Diệp Thiên liền đem điện thoại ca mê ra nhắm ngay kia mấy món châu Phi tưởng gỗ. Sau đó cao giọng nói. Em! Ta tại Ai Cập Cai Dô một nhà trong tiệm đồ cổ phát hiện mấy món châu Phi tượng gỗ. Nhìn qua rất giống ngươi lúc tuổi còn trẻ sáng tác tác phẩm. liền cùng ta tại New York rút lin phát hiện món kia đồng dạng ta đã đem những này tượng gỗ tác phẩm mua lại. Những này tượng gỗ tác phẩm bên trên không có cá nhân của ngươi ghi tên. Cho nên ta mới cho ngươi đánh điện thoại. Để ngươi nhìn xem những này tượng gỗ tác phẩm. Để xác định phán đoán của mình nghe được hắn lời nói này. Nhìn thấy bày ở tiệm đồ cổ trên sàn nhà những cái kia châu Phi tưởng gỗ. Trong video N.A. Nát su đầu tiên là xứng sờ một lát. Ngay sau đó cả người liền biến thành kích động dị thường. Không sai. Sở ti vân. Những này châu Phi tưởng gỗ đích xác là ta tác phẩm. Là ta tại thế kỷ trước thập niên 60 mặc sáng tác. Lúc ấy đưa chúng nó đưa cho ta một vị tình nhân Xem như một chút tín vật đưa ra những này tượng gỗ tác phẩm không lâu sau Ta liền đi mi ngày ly Tiếp lấy lại gián tiếp đi nước Anh và nước Mỹ Chờ ta lại trở lại Ghana Làm thế nào cũng tìm không thấy cái kia cô gái xinh đẹp Ngay tại N.A. Nát su động không thôi xem lại thanh xuân Giảng thuật tình yêu của mình cố xử lúc A.B.Saham căn này tiệm đồ cổ đã lần nữa xôi trào tầm bảo toàn thế giới 293 chương 2912 ca li li hảo kiếp tại A.B.Saham trong tiệm đồ cổ. Diệp Thiên chỉ ra tay một lần. Chính là mua sắm em kia bảy kiện tượng gỗ tác phẩm. Cũng không có mua sắm cái khác đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là hắn tại nhà này lịch sử lâu đời trong tiệm đồ cổ tuyệt không chỉ một cách này phát hiện. Nơi này còn có mặt khác mấy món có giá trị không nhỏ lại bị người coi nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Đều đáng giá cất giữ. Hắn đem kia mấy món đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật toàn bộ ghi tạc trong lòng. Cũng thông qua ca mini chụp lại. Sau đó mang theo David bọn hắn rời đi nhà này tiệm đồ cổ. Đến mức kia bày kiện tạo hình khoa trương châu Phi tượng gỗ. Thì từ những cái kia canh giữ ở bên ngoài công ty nhân viên vận chuyển đi ra Lập tức chuyển rời đến đi theo ở phía sau mấy chiếc chống đạn sơ bên trên Cũng trực tiếp trở về sông Ninh khách sạn Cùng nhau trở về sông Ninh khách sạn còn có phía trước thu hoạch những cái kia chiến lợi phẩm Theo những này có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bị toàn bộ trở đi Đại gia tay liền giải phóng đi ra Lại có thể tiếp tục càn quét chợ Khan M.K. Lili cùng lúc đó. Diệp thiên tài A.M. Zaham trong tiệm đồ cổ phát hiện nghệ thuật đại sư M.A. Nát Su bày kiện điêu khắc tác phẩm. Cũng đem những cái kia điêu khắc tác phẩm vơ vét hết sạch tin tức. Đáp phi tốt truyền khắp toàn bộ chợ Khan M.K. Lili. Khi mọi người nghe nói, hắn dùng vẹn vẹn 50.000 đô la giá cả. Liền cuốn đi giá trị ít nhất 8 triệu đô la bảy kiện điêu khắc tác phẩm lúc. Lập tức liền mị triệt để chấn động. Cũng hâm mộ gần như điên cuồng sau đó. Diệp thiên bọn hắn xuất hiện lần nữa trên đường phố. Tiếp tục hướng phía trước lúc hành tàu. Trên đường phố cơ hồ tất cả mọi người nhìn bọn họ ánh mắt. Đều tràn ngập ước ao ven tỷ trong đó không thiếu ven vét đến hai mắt đỏ bừng ra hỏa. Nếu như không phải là bọn hắn bên người theo rất nhiều nhân viên bảo an Cùng với đông đảo cai vô cảnh sát Chỉ sợ sớm có người đi lên người giả bị đụng tìm phiền toái Thậm chí bên đường cướp đoạt cũng không phải không có khả năng Còn có một số gia hỏa thì để mắt tới những cái kia trở về sông Ninh khách sạn đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Đi theo kia mấy chiếc chống đạn sơ rời đi chợ Khan Li li. Nhìn xem có hay không cơ thừa dịp những tên kia làm sao biết. Ni khách sạn phía trên nhất ba tầng. Hoàn toàn ở ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nhân viên bảo an trong khống chế. Mỗi một cái góc đều tại dưới sự theo dõi. Ở tòa này trong tửu điểm. Chẳng những có diệp thiên thủ hạ nhân viên bảo an. Còn có đến từ Israel sát đặc công cùng thứ 13 đội viên đột kích. Cùng với lượng lớn súng ốm đầy đủ ai cập quân cảnh. Không hề nghi ngờ. Những cái kia chạy tới sông Ninh khách sạn ra hỏa Chắc chắn mũi dính đầy cho. Thất bại tan tác mà quay trở về. Nói không chừng còn muốn đem mạng nhỏ ở lại nơi đó rời đi A bờ ra ham tiệm đồ cổ về sau. Diệp Thiên bọn hắn lại đi dạo mấy cái bày ở trên đường phố. Bán ra cái gọi là đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cùng hàng Mỹ nghệ hàng vỉa hè. Cùng với xe bày, còn có hai nhà tiệm đồ cổ. Theo A.B.Ga Ham tiệm đồ cổ phát sinh sự tình nhanh chóng truyền ra. Trên con đường này kinh doanh đồ cổ tác phẩm nghệ thuật sinh ý tất cả mọi người. Bất luận bày hàng vỉa hè, vẫn là mở tiệm đồ cổ. Đều trở nên vô cùng thận trọng. Làm Diệp Thiên đi tới bọn hắn trước gian hàng hoặc trong tiệm đồ cổ. Bọn gia hỏa này mặc dù không có nói rõ cử tuyệt làm việc buôn bán của hắn. Từng cách lại cặp mắt trợn tròn. Gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Tựa như giống như phòng tặc đề phòng hắn Diệp Thiên tùy ý hỏi thăm mấy món đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật giá cả. Bọn gia hỏa này cho ra báo giá đều cực kỳ kinh người. Hoàn toàn chính là sao giá trên trời loại tình huống này hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dữ liệu. Thậm chí có thể nói nhìn lắm thành quen. Phía trước tại New York. Tại Paris. Tại rô ma cùng mi lăng các nơi. Chuyện như vậy đã phát sinh qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng cái kia một lần có thể ngăn cản Diệp Thiên một lần cũng không có đối mặt loại tình huống này. Hắn chỉ là nhẹ giọng cười cười. Hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Hắn dứt khoát không còn xuất thủ. Mà là cưới ngựa xem hoa giống như đi dạo những đất này mày. Xe mày. Cùng với tiệm đồ cổ. Cái gì cũng không có mua sắm. Nhưng ở vùng trộm, hắn lại ghi nhớ nhìn thấy mỗi một kiện có giá trị không nhỏ, lại bị người coi nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, thậm chí làm trầm trọng thêm nếu như nói phía trước hắn còn có lựa chọn, chỉ xác định những cái kia giá trị tương đối tương đối cao. Nghệ thuật giá trị cùng cất xứ giá trị cũng rất cao đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật làm mục tiêu, còn lưu mấy phần dư địa. Như vậy tại cái này mấy cái hàng vỉa hè cùng xe bày Cùng với trong tiệm đồ cổ Hắn một điểm dư địa cũng không giữ đỉnh lưu Hắn chuẩn bị đem chính mình phát hiện hết thảy bị xem nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đều cướp sạch không thừa Bất luận giá trị cao thấp Đây coi như là cho những cái kia ai cập người một bài học sở dĩ làm như vậy đương nhiên là bởi vì những cái kia chủ quán cùng thương gia đồ cổ thái độ mặc dù hắn không có xuất thủ lần nữa một mực hai tay chống trơn ahmed cùng vị kia ai cập văn vật cảnh sát tâm nhưng thủy chung treo cao tại cổ họng bên trên một khắc cũng chưa từng thả xuống qua bọn hắn cũng không có quên cùng nhau rời đi sông nin khách sạn đuổi tới chợ khan em kali li còn lại công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên Những tên kia liền phân tán ở tòa này trong chợ Lúc này Những tên kia nói không chừng đang tại điên cuồng cướp sạch tòa này thị trường Lấy cơ hội có thể không cần tính đại giới Đem sở ti vân ra hỏa này phát hiện đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đều cướp sạch không thừa Không hề nghi ngờ Có được mấy trăm năm lịch sử ca li li thị trường đồ cổ Đang tại kinh lịch một trận hảo kiếp thậm chí liền ngay cả ai cập đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ thị trường. Cũng ở kinh lịch một trận hảo kiếp ai cập người tốt không dễ dàng để dành một chút vốn liếng. Đang bị sờ ti vân cái này hỗn đàn điên cuồng cướp sạch càng có thể khí là. cái này tham lam đến cực điểm khốn nạn cùng với thủ hạ. Còn là chính mình đám người đưa đến chợ Khan Em Kali Li đến. Cái này hỗn đàn cướp sạch ca li ly thị trường đồ cổ hành vi. liền phát sinh ở chính mình dưới mí mắt. Có thể nói không kiêng nể gì cả mình những người này trở ngại ánh mắt có hạn. Năng lực không tốt. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Căn bản không biết rõ cái này hỗn đàn đều cuốn đi nào bảo bối. Những bảo bối kia lại giá trị bao nhiêu nghĩ tới những thứ này. Ahmed liền cảm thấy một trận khoan tim đau đớn. Cũng hận đến hàm răng trực dương dương. Quả muốn sông đi lên đánh đau diệt thiên một trận. Đem bọn hắn một đoàn người trực tiếp đuổi ra chợ Khan-en-ca-li-li đang khi nói chuyện. Đã là giữa trưa. Đến cơm trưa thời gian. Chợ Khan-en-ca-li-li biến càng thêm náo nhiệt cũng càng thêm ồn ào. Trên đường phố chen chúc trong đám người. Nhiều một chút đầu đội lên lớn giỏ. Đầy đường trào hàng đồ ăn lưu động tiểu thương những ngày tiểu thương chủ yếu lấy mười lăm mười sáu tuổi nam hài tử cùng phụ nữ là chủ đỉnh đầu bọn họ bên trên cái kia lớn giỏ bên trong đổ đầy nướng thành vàng màu vàng ai cập hướng kia là ai cập người món chính một trong ngoài ra còn có cái khác một chút đồ ăn tỉ như thịt khô cùng hoa quả khô loại hình hai bên đường phố những cái kia bán đồ ăn cùng đồ uống cửa hàng cùng với quầy hàng sinh ý cũng tốt rất nhiều Cơ hồ mỗi nhà đều bảo mãn Ngồi đầy hưởng dùng cơm trưa cùng đồ uống khách nhân Cùng ở tại trên con đường này mấy nhà ảo dập quán cà phê Cùng với ai tập thuốc lào quán Cũng đều khách hàng doanh môn Sinh ý rất không tệ Khách hàng thậm chí tại cửa ra vào sắp xếp lên hàng dài ngay tại diệp thiên bọn hắn thưởng thức trên đường phố Yên Hòa khí tức thời điểm Ahmed đột nhiên nói Sở Ti Vân Đa đã đến giờ cơm chưa các ngươi định đi nơi đâu ăn cơm chưa nếu không chúng ta về sông nin khách sạn a rất hiển nhiên người anh em này ước gì diệp thiên bọn hắn lập tức rời đi chợ khan em ca li li đâu tốt nhất đừng có lại trở lại cho nên hắn mới chủ động đề cập về sông nin khách sạn ăn cơm chưa diệp thiên quay đầu nhìn một chút người anh em này sau đó mỉm cười lắc đầu nói ames Bây giờ trở về sông Ninh khách sạn có chút quá sớm trở khan em ca li li bên trong rất nhiều tiệm đồ cổ chúng ta còn không có đi đâu. Các loại sau khi ăn bữa trưa, chúng ta tiếp tục tiếp lấy đi dạo còn lại những cái kia tiệm đồ cổ. Đến mức ăn cơm chưa địa điểm, ta đã sớm chọn tốt đối với đại danh đỉnh đỉnh phí xa duy quán cà phê. Ta mổ danh đất lâu. Kia là tiếng Ả dập học Đại sư Mao Phúc Tư thích nhất đi quán cà phê kia là có thể nhất đại biểu cai vô văn hóa một nhà quán cà phê. Liên tục mở la người cũng nói. Phí xa duy quán cà phê so kim tự tháp càng có thể đại biểu cai vô. Chúng ta đã tới đây. Sao có thể bỏ lỡ phí xa duy quán cà phê vì tại cơm chưa lúc có thể có chỗ ngồi. Ta đã để cho người sớm đặt trước tòa. Hơn nữa dưới tay ta công ty nhân viên đã sớm đi qua xếp hàng. Chờ chúng ta đi qua. liền có thể trực tiếp tiến vào quán cà phê hưởng dùng cơm chưa nghe nói như thế. A mét còn có thể nói cái gì đây. Cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trong mắt lại tràn ngập sự thất vọng. Sau đó, Diệp Thiên bọn hắn liền một bên tán gấu. Một bên thưởng thức cũng cảm thụ được trên đường phố nồng đậm chợ búa sinh hoạt khí tức một bên hướng cùng trong chợ khan em kali li phí xa duy quán cà phê đi tới